bàn cổ vừa mới bỏ mình hỗn độn trên không liền truyền đến một tiếng vang động trời âm thanh vài luồng vô cùng mênh mông uy áp t ừ trên bầu trời phát ra toàn bộ hỗn độn tất cả đều tràn ngập kiềm chế cường đại uy áp tràn ngập toàn bộ hỗn độn cho dù là quần quận hỗn độn đều bình tĩnh trở lại không một tia gọn sóng phảng phất tại cường đại uy áp dưới run lầy bầy đại đạo cường giả thế thiên trong lòng giật mình mời mọi người lục soát nhìn nhất toàn đổi mới nhanh nhất mượn nhờ hệ thống cấp tốc đem toàn thân khí thế thu liễm không một tia khí tức phát tảng ra thân ảnh một cử động nhỏ cũng không dám trong lòng rõ ràng tại đại đạo trong tay cường giả mình căn bản không có một tia năng lực phản kháng chỉ có thể nhanh chóng che giấu mình ý đồ không bị phát hiện t ố t quả nhiên là mới mở thế giới trong hỗn độn vang lên một tiếng mê ngông n như hỗn độn phát ra thanh âm uy nghiêm mê ngông n làm cho không người nào có thể phản kháng lộ ra một tia mừng rỡ đột nhiên tề thiên cảm giác được mấy đạo khổng lồ thần thức ở trên người đảo qua không khỏi càng căng thẳng hơn e sợ cho phát ra một tia tiếng vang làm sao có thể vậy mà pháp tắc không được đầy đủ chỉ là trung thiên thế giới đột nhiên trên bầu trời lần nữa phát ra một tiếng mênh mông thanh âm bất quá lại không còn là mừng rỡ ngược lại là tràn ngập lửa giận ngập trời cường hãn thần thức lần nữa hướng về thế giới quét ngang mà đi lần này hiển nhiên không tại cố kỵ cái gì lộ ra tứ vô kỵ đạo mới mở thế giới trực tiếp phát ra răng rắc cầm thanh không gian trực tiếp đức thành t ư n g khúc Thế giới thiên đạo bản năng tiến hành giới năng bản đạo phế ò còn n kháng, không động đạn, liền tồi khô hủ, bị cường hãn thần thức đánh g g khô hủ, thức lạc tồi i bị t Phế vật tất cả đều là phế vật trên bầu trời lần nữa phát ra rít lên một tiếng âm thanh không biết là m ắ n g kiếm trời đao c u ồ n g chờ người hay là b ả n cổ tề thiên cảm thụ được bắn phá thần thức đã biến mất khẽ n g n g đầu hai mắt lóe ra vô tận lôi quang phá thiên thần nhãn phát động hướng về thế giới chi nhìn ra ngoài đập vào mắt bên trong là n ă m đạo thân ảnh khổng lồ không sai liền là khổng lồ mặc dù một chút đ ề u đó có thể thấy được nhưng ngươi lại cảm thấy khổng lồ vĩ n ạ i không thể ngăn cản về phần đông đảo hồng n ô n g tu sĩ tất cả đều là tại cường đại huy áp hạ dun lầy bầy dù cho là cao ngạo như kiếm thiên hòa đao cuồng cũng là không dám thở mạnh căn bản không dám phản kháng chút nào h ừ lần này tông môn hối đoái điểm tất cả đều giảm xuống một ngàn vạn năm đạo huy nghiêm thân ảnh hai mắt đối mặt sau đó cùng kêu lên nói ra sau đó thân ảnh chuyển động một cước b ư ớ c r a hôn độn phảng phất vỡ ra một đạo chỗ trống trực tiếp biến mất kiếm trời đao cùng bọn người nghe được thanh âm trong lòng phát khổ vô cùng thịt đau trong tông môn một ngàn vạn điểm cống hiến có thể hối đoái ba kiện hôn độn đỉnh cấp linh bảo như thế bị khấu trừ há có thể không thịt đau hồng ngông thế giới sao bản đế nhất định sẽ đi quân lâm thiên h ạ n nhìn xem năm bóng người biến mất tề thiên trong lòng nhẹ nhàng thở ra hai mắt lóe ra ý chí chiến đấu dày đặc song quyền nắm thật chặt hồng ngông thế giới mình nhất định sẽ đi sau đó ánh mắt hướng về bàn cổ mở thế giới nhìn lại rách tung tóe không có một tia dấu ấn sinh mệnh mấy đạo cường hãn thần thức vậy mà đem thế giới dấu ấn sinh mệnh chấn vỡ n g ắ m lại đại đạo cường giả sau cùng lời nói đủ có trời mới biết thế giới vì sao không có hình thành hoàn chỉnh ba ngàn pháp tắc cùng đại thiên thế giới mình thu lấy linh bảo cùng ma thần thi thể quá nhiều tạo thành thế giới bản nguyên chi lực thiếu khuyết vẹn vẹn chỉ là tiến hóa thành trung thiên thế giới dựa vào bàn cổ thân thể có thể nào hóa thành hoàn chỉnh đại thiên thế giới tề thiên nhìn xem dần dần tiến vào trong thế giới kiếm trời đao cùng bọn người hai mắt lấp lóe rõ ràng tàn phá thế giới cho dù đối với đại đạo cường giả không có chút nào tác dụng nhưng đối thiên đạo cảnh giới cường giả đồng dạng là một kiện bảo vật bất q u a phá thế giới cũ căn bản không cần đến tề thiên chú ý có hệ thống tại tề thiên nếu là xuyên qua trung thiên thế giới đơn giản nhiều vô số kể thân ảnh khái động trực tiếp biến mất tại phá thế giới cũ bên trong tiến vào vô lượng thế giới bên trong nhìn xem từng cỗ so châu giả mã phong còn muốn thi thể khổng lồ tề thiên khoe miệng lộ ra nồng đậm ý cười lần này có thể đối vạn cổ quân làm một lần thực lực tẩy lễ chắc chắn có thể phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất tâm niệm vừa động trực tiếp điều động vô lượng thế giới pháp tắt chi lực đem vạn cổ quân cùng đại lượng ma thần thi thể di động đến tạo hóa ngoài trụ sở căn cứ do xét thánh nhân tu vi trở lên thi thể tề thiên khoe miệng tất cả đều là tràn đầy ý cười đối tạo hóa cơ nói trong lòng rõ ràng mình tề u n hoành hôn g đ ộ thiên nghe được hệ thống sau khi trả lời trực tiếp kinh hô lên nguyên bản tung hoành hỗn độn tâm tình trong nháy mắt bị rội tắt đơn giản hận chết bàn cổ ngươi nói một chút n g ư ờ i giết liền giết thôi vì sao dùng sức lớn như vậy đâu tất cả đều bị chặt náo n h o ẹ về phần thánh nhân lục trọng thiên phía dưới ma thần căn bản chịu không được bản cổ một búa nhục thân trực tiếp bạo liệt căn bản không hoàn chỉnh không cách nào h ồ i đoái căn cứ đem bọn hắn thăng cấp cũng may đều là nhặt được thi thể tề h thiên chỉ hơi hơi khó chịu sau đó trong lòng không vui liền biến mất từ vạn cổ quân bên trong lấy ra một ngàn tên đ ố i căn cứ ra lệnh đinh chuẩn bị sẵn sàng xin hỏi ký chủ phải t r ă n g bắt đầu thăng cấp căn cứ máy móc ngữ khí vang lên bắt đầu tề thiên không chút do dự trực tiếp đáp nhìn xem đi tới vạn cổ quân thần sắc có chút hưng phấn mình bây giờ có được một tên thiên đạo cảnh giới cùng sáu mươi tên thánh nhân cảnh giới vạn cổ quân thăng cấp sau khi thành công mình liền có được một phẩy không sáu không tên thánh nhân cừng giả chưa xong còn tiếp chương ba trăm năm mươi bảy lần nữa giảng đạo nhân xâm quả quen chương ba trăm năm mươi bảy lần nữa giảng đạo nhân xâm quả quen đinh bắt đầu thăng cấp xin ký chủ kiên nhận chờ đ ợ i năm mươi chín năm trăm tám mươi ba năm mươi sáu thăng cấp thành công ngắn ngủi bất quá một phút đồng hồ thế giới tạo hóa căn cứ thanh em giống như máy móc vang lên lần nữa sau đó tạo hóa căn cứ trong s u ố t vật chứa mở ra từng người từng người vạn cổ quân chậm rãi từ trong đi ra tản ra khí thế cường đại chấn động thương h u n g lộ ra nhưng đã tiến hóa thành vì thánh nhân cường giả tề h thiên cũng không có nhiều lời dặn do vạn cổ quân diễn luyện vạn tiên đại trận chờ mong lần nữa hiện ra vạn tiên đại trận tuyệt thế phong thái mình thì là ngồi xếp bằng khống chế vô lượng thế giới ba n g h n pháp tắc chi lực không ngừng thôn phệ lấy còn lại thi thể còn lại ma thần thi thể hoặc là hôn đ ộ n manh thú chỉ sợ tiếp cận mấy vạn nhiều c ố nhưng tại đại thiên thế giới toàn lực luyện hóa giới chỉ là kiên trì ngắn ngủi một khắc bên trong liền toàn bộ biến mất có thể thấy được thế giới chi lực cường đại dễ bản không cùng một đẳng cấp tâm thần hướng về thế giới tiến hóa số liệu nhìn lại phát hiện đã biến thành năm trăm linh ba trăm linh trọn vẹn tăng trưởng hơn một trăm kinh nghiệm hệ thống đem linh bảo toàn bộ h ồ i đoái tề thiên mặt không đổi sắc hiển nhiên là sớm đã ngờ tới theo sau tiếp tục đối với hệ thống nói ra thần thức bao phủ đông đảo cũ nát hôn đ ộ n linh bảo từng kiện vỡ vụ n linh bảo hướng thế người nói rõ bản cổ phủ sắc bén cường đại đinh hối đoái bắt đầu đinh hối đoái thành công trung thu hoạch được điểm tích lũy 4.000 điểm báo còn thừa điểm tích lũy 5.700 điểm báo điểm tích lũy biết được hối đoái điểm tích lũy về sau tề thiên cũng không có mảy may kinh ngạc trong lòng sớm đã rõ ràng như là dựa theo hỗn độn linh bảo hối đoái h i ệ n nhiên có thể hối đoái càng nhiều điểm tích lũy có thể trách thì trách tại bản cổ đơn giản liền là bạo lực cuồng nhìn thấy đồ vật liền nện đại lượng hỗn độn linh bảo bị bản cổ phủ chém nát phẩm cấp hạ xuống ai điểm tích lũy chưa thỏa mãn chúng ta chưa cố gắng tề thiên trong miệng lẩm bẩm nói hai mắt suy tư bây giờ có thể vì chính mình hối đoái điểm tích lũy chỉ có hồng mông bên trong tu sĩ kiếm trời đau cồn g bọn người Tề i khi bắt được toàn bộ xâm nhập thế giới hồng đại điểm trời biến、hóa. Đi! n tưởng toàn nhập hốn độn hồng mông chắn lượng mình, ngập một bắt thế tu thể thu tích thử thực phát t được được xâm bộ chắc hoạch hóa. đủ để có lực của sĩ, lũy, ra thiên không suy nghĩ thêm thân ảnh khẽ động mở ra vô lượng thế giới hướng về bên ngoài bay ra chiếu ra trước mắt theo liền là cũ nát thiên điện dù sao vẹn vẹn đi qua m ộ ư ơ i phút đồng hồ khác biệt duy nhất chính là phá thế giới cũ đã không phải là bình tĩnh mà là tràn ngập giết chóc trên mặt đất toàn bộ đều là hỗn độn ma thần linh bảo huyết thịt biến thành linh bảo đông đảo tu sĩ、si、tất cả đều vì tranh đoạt linh bảo loạn chiến một đoàn hệ thống xuyên qua hồng hoang thế giới lúc rời đi mười năm sau tề thiên cũng không có ra ngoài trong lòng biết lúc này ra ngoài căn bản là không có cách giải quyết cái gì ngược lại sẽ lâm vào trong đó không bằng đi trước hồng hoang thế giới tăng cường thực lực lần nữa trở lại đinh h ồ i đ ó i thành công trung tiêu hao sáu ngàn vạn điểm tích lũy còn thừa điểm tích lũy năm nghìn một trăm điểm tích lũy đinh xuyên qua thành công hệ thống thanh âm vừa mới truyền vào tề thiên não hải tề thiên thân ảnh trực tiếp biến mất h i ệ n nhiên là hướng về hồng hoang thế giới xuyên qua mà đi tề thiên trực tiếp xuất hiện tại cửa hàng mà đi phía dưới đã ngồi đầy tu sĩ toàn bộ đều là một mặt nghiêm chỉnh nhìn về phía đột nhiên xuất hiện tề thiên vậy mà không có nhìn ra tề thiên lại như thế nào xuất hiện tề thiên sắc mặt tự nhiên không có chút nào kinh hãi bất quá trong lòng hơi có chút xấu hổ dù sao trong lúc lơ đãng mình có lớn mạnh đạo khả đạo danh khả danh đại đạo thanh âm truyền ra q u ầ n tu nghe được là như si như say về phần đủ trời mặc dù tại đọc chậm nhưng lại lộ vẻ buồn ngủ đối với bạo lực chỉ dùng tài nguyên tu luyện tề thiên đạo âm căn bản không có chút nào tác dụng đủ chơi mặc dù đọc thuộc lòng thật lâu thế nhưng là đạo âm ý tứ mình lại là chút nào không hiểu trăm năm vội vàng mà qua tề thiên đình chỉ giảng đạo phân phó chúng nhiều cường giả rời đi bất quá hàng thứ hai hai vị tu sĩ lại là vọt thẳng đến đông đủ trời trước mặt hai mắt quỳ xuống đất đệ tử chính là tiên thiên thứ nhất trí dương biến thành khi trưởng quản thiên tiên quần tu đệ tử tây vương mẫu nguyện v ì thiên hạ nữ tiên trí thủ tổ sư mảy may hoàng thượng a chuẩn đông dương công vì nam tiên đứng đầu tây vương mẫu vì nữ tiên đứng đầu t ế thiên trong miệng bình thản nói ra phảng phất không nhìn thấy đông dương công cùng tây vương mẫu ánh mắt mong đợi cùng bên trong ma thần bỏ sau thượng ngạch lẻ tám thân ảnh trực tiếp biến mất tại cửa hàng bên trên trong lòng rõ ràng chắc chắn là đòi hỏi linh bảo nhưng đến đồ vật trong tay của chính mình há sẽ b u ô n g tha cho thân ảnh biến mất lại là trực tiếp tiến vào vô lượng thế giới bên trong giảng đạo lúc cũng đã cảm nhận được nhân s â m quả thụ thượng pháp t ắ c chi quả thành t h ụ trong lòng mừng rỡ v ạ n phần cuối cùng là có thể nói vì tô đắc kỷ ngao tấc lòng chờ nữ tăng thực lực lên đến nhìn xem nhân s â m quả thụ thượng quả nhân s â m tề thiên trong miệng khẽ quát một tiếng căn bản không giống tây du thế giới khó khăn như vậy còn cần đông đảo đồ vật lúc này nhân s â m quả thụ tại vô lượng thế giới vô lượng thế giới thượng tề thiên chính là thiên đạo bất luận ngươi rơi ở nơi nào chỉ cần tồn tại tề thiên đều có thể hỏi biết không thưởng thức xong trong tay linh bảo tề thiên đem tô đắc kỷ ngao t ứ c lòng bọn người từ địa cầu vị diện triệu hoán đi ra không biết vì sao tô đắc kỷ bọn người gần nhất say mê phim hẳn không làm gì liền hướng địa cầu bay đi may mắn tề thiên tại chúng nữ trên thân lưu lại thần thức không phải chỉ là xuyên thẳng qua thế giới đều đủ để làm chúng nữ trực tiếp thần hồn phá diệt nhìn xem chúng nữ biểu lộ tề thiên lông mày chính là những một cái luôn khóc sức mướt không dẫn bọn hắn trả lời tề thiên trực tiếp hái nhân sấm quả để bọn hắn ăn vê anh tô đắc kỷ ngao tấm lòng trương b a n g b a n g tiến nhi công chúa tôn hoa diễm vừa mới ăn về sau toàn thân trực tiếp nhấc lên khí thế cường đại thân bên trên tán phát ra hảo quang trói sáng chính là đang chậm rãi dung hợp pháp tắc thực lực khi toàn bộ dung hợp riêng phần mình pháp tắc về sau chúng nữ liền tương đương với ký thắc cùng vô lượng thế giới trở thành một phương thánh nhân đảo mắt đã qua một năm trong một năm tề thiên đồng dạng trợ trương trang cùng tránh linh đạo người tu luyện tới thánh nhân cảnh giới cùng chúng nữ tình cảm càng là cấp tốc cấm lên bất quá tề thiên căn bản không chịu ngồi yên mà lại mình tu luyện không muốn còn lại tu sĩ ngồi xuống thu nạp thiên địa lực lượng mình bây giờ chỉ cần thôn phệ thế giới liền có thể tấn c ấ p tu luyện càng nhanh hơn dứt khoát tề thiên không lại tu luyện mang theo người chúng nữ hướng về trong hỗn độn tiến đến lần trước tề thiên bắt c ử u thải con mai chỉ có một cái gốc không đủ phân chúng nữ lao ồn ào lấy gọi tề thiên lần nữa vì sợ nhóm bộ hoạch đáo sùng v ậ t bất quá tề thiên lần này đi ra không riêng gì vì hống tô đ á t kỷ vui vẻ vẫn là vì thu thập linh bảo hồng hoang thế giới m ở lúc vô số ma thần tập sát đại lượng hỗn độn linh bảo dung nhập trong thế giới n h ư không phải là vì chơi vui vẻ tô đ á t kỷ n h ế p tiểu thiến bọn người lại là tự hỏi chuẩn bị đi trở về vấn đề về phần tề thiên nếu không phải làng quân lớn mật đi tề thiên nhìn xem trên máy vi tính thực lực cũng là buồn bi hay bàn tay k h ẽ động đem linh bảo thu sạch tập đứng ở chỗ này ngắn ngủi bất quá một khắc đồng hồ thế nhưng là linh bảo lại phảng phất một thế kỷ x e n lẫn tề thiên chỉ là đứng l ặ n g lặng nhưng linh bảo lại là nối liền không dứt, đơn giản từ trên trời hạ xuống trực tiếp giáng lâm trong tay chưa xong còn tiếp chương ba trăm năm mươi tám giảng đạo kết thúc mưu đầu ngọc điệp chương ba trăm năm mươi tám giảng đạo kết thúc mưu đồ ngọc điệp cảm thụ được hồng hoang đại lục cách mình giảng đạo bất quá mới đi qua thời gian một năm đã có vài chục tên đại l à kim tiên viên mãn cừng giả đột phá chuẩn thánh cảnh giới cảm nhận được hết thể về sau tề thiên không khỏi nghĩ đến hỏi mình đòi hỏi vạn tiên đứng đầu đông dương công tây vương mẫu mặc dù không biết đông dương công tây vương mẫu vì sao sớm xuất thế nhưng lúc này tề thiên xem ra bất quá là bị quyền lực sông choáng vắng não chỉ dựa vào hai tên đại la kim tiên thật có thể lên làm vạn tiên đứng đầu quản chế c h u ẩ n thánh cảnh giới hồng hoang bá chủ có lẽ xem ở tề thiên mặt mũi và trên thực lực quần tu sẽ nhịn nhịn nhất thời nhưng quần tu đều là là coi trời bằng vùng hạng người trường kỳ d ị vãng xuống dưới há có thể chịu được tựa như cùng trong nguyên tắc hồng quân giảng đạo lúc đông dương công cùng tây vương mẫu đồng dạng thu hoạch được vạn tiên đứng đầu chi vị nhưng quảng tri hai tu đều là c h u ẩ n thánh cường giả càng là có vạn tiên đại trận hộ thân vẫn là bị chúng cường giả đánh là bị giả g i ế tề q u y n lực thiên r í cao vô t ư nhưng có được ợ n hắn, nhất định g h có p ả thực một Tề t không phải nó chỉ sợ sẽ là một chương lực cường là nó mạng. đại, đùa đòi i sợ sẽ mệnh hai người vì quần tu đứng đầu cũng có được càng sâu tầng tính toán quần tu tất sẽ chịu đựng không nổi đ ô n g dương công áp bách đem đánh giết đến lúc đó gặp tề thiên không xuất thủ cứu rút trong lòng liền sẽ cảm giác phong đông dương công cùng tây vương mẫu vì vạn tiên đứng đầu bất quá là tiện tay mà vì đó đến lúc đó tề thiên lại ban thưởng thứ gì tỉ như hồng mông tử khí tề thiên chỉ cần biểu hiện tùy ý một chút quần tu đều là sẽ coi là bất quá là tiện tay ban thưởng đến lúc đó sẽ nhào nhào c ấ p đ o ạ n tề thiên mang theo tô đắc kỷ ngao tấm lòng trương băng băng tôn hoa diễm ngao yến nhi tại trong hồng hoang một đường chơi đ ù a xuống tứ hải bắt ba ba trải qua cựu tinh lá nguyệt n g đủ chơi mặc dù đồi tiếp chúng nữ du lịch hồng hoang nhưng lại không chút nào nhàn rỗi bản thể mặc dù ở đây nhưng hai mươi bốn cỗ p h â n thân sớm đã hướng về hồng hoang các nơi bay đi trộm lấy long cung bảo tàng lục soát quái phượng tổ kỳ lân tộc b ả o khố liền ngay cả vừa mới thành lập đồng lai tiên đảo đều không có buông tha đáng nhắc tới chính là phân thân bay đến đông hải lúc chính nhìn thấy đông dương công tại đông hải rộng phát hiệu lệnh vọng tưởng hiệu lệnh quần hùng càng là truyền ra không được người chém giết chi tin tức khẽ lắc đầu quả nhiên là bị quyền lợi xông choáng vắng não cũng hoặc là người không biết không sợ bất quá tề thiên không có chút nào đồng tình quả thật đây là một cái âm mưu nhưng cũng là một cái cự đại cơ duyên liền nhìn đông dương công phải chăng có thể nắm chắc ở tề thiên cũng không có xem tiếp đi mặc kệ là bắt lấy hoặc là không bắt được đối với mình đều không có thay đổi chút nào vẫn như cũ như thế cho nên tề thiên không chút do dự ẩn vào đồng lai tiên đ ạ o đem thiên tài địa bảo trống hết mặc dù tề thiên hai mươi bốn cỗ phân thân còn không có đạt tới thiên đạo cảnh giới vẹn vẹn thánh nhân đỉnh phong cảnh giới nhưng cũng không phải tổ long phượng tổ hoàng tổ kỳ tổ chờ tu sĩ có thể phát hiện chỗ lấy cuối cùng mấy thế lực lớn bà khố toàn bộ đều bị chuyển sạch sẽ chúng thế lực đều là đều không có phát hiện 24 cỗ phân thân trở về thời điểm vì tề thiên mang đến dòng d ã một ngàn ước điểm tích lũy có thể thấy được làm hồng hoang sơ khai thế lực có tài phú là khổng lồ cỡ nào chẳng qua hiện nay hết t h ả đều là mình tề thiên trong lòng âm thầm nghĩ đến khoe miệng lộ ra mỉm cười hai mắt nhìn về phía tại đám mây bên trong bay lượn tô đắc kỷ ngao tấc lòng chờ nữ trong lòng hiện ra một loại thỏa mãn mình bây giờ cũng có thể nói là cao phú xoáy đi có phòng có xe có thực lực mặc dù cùng truyền thống cao phú xoáy có chút khác nhau bất quá mình càng thêm cao đoan đại khí cao cấp không phải phòng ở là một tòa đại thiên thế giới xe là dưới chân mười cái kim ô thực lực thì là càng thêm cao đoan hủy thiên diệt địa mười năm đã qua vạn cổ yêu đình lại mở mười năm thoáng qua mà qua tề thiên trong miệng phát ra một tiếng mênh g ô n g thanh âm truyền khắp toàn bộ hồng hoàng đại địa mang theo tôn hoa diễm tô đắc kỷ ngao tân lòng trương băng băng tiến nhi trực tiếp thuấn di đến bất chu sơn lúc bắt đầu chúng nữ cũng không nguyện ý trở về nhưng chúng nữ đều là thông tình đạt lý người hiểu được từ đại cục suy nghĩ cho nên tại tề thiên lập xuống rất nhiều hiệp ước không bình đẳng hạ vui vẻ trở về chúng ta b à i kiến lão sư quân tu tiến vào vạn cổ yêu trong đ ỉ n h đều là cung kính nói bất quá tổ long phượng tổ hoàng tổ kỳ tổ mặc dù cung kính thế nhưng không che giấu được lửa giận trong lòng sắc mặt tâm t r ầ m đáng tiếc bọn hắn ta có nằm mơ cũng chẳng ngờ trộm bảo người đúng là trước mắt vô địch khắp thiên hạ vạn cổ yêu đế bản đế hôm nay giảng thánh nhân chi đạo thượng thiện lục thủy nước thiện lợi vạn vật mà không tranh chỗ đám người chỗ ác đủ t r ờ i khẽ gật đầu đánh giá đám người trong lòng đã hiểu rõ nguyên bản khuôn mặt quen thuộc đã giảm bớt mây chăm tấm lộ ra nhưng đã bỏ mình trong đó liền có đông dương công khiến cho t ề thiên kinh ngạc chính là tây vương mẫu cũng không có bỏ mình sau đó t ề thiên cũng không có quá nhiều chú ý trực tiếp bắt đầu giảng đạo Phía dưới quần trong u tu đều hiểu nghe được như、si、như say, hoặc là cảm thấy lẫn lột, nhưng không người nghe toàn Nhưng đơn giản như vậy, lý giải chính không giải giải, hoặc thấy há được đạo, đại đạo cảm có cả lực ức. si say, sĩ, vậy, là lột, là lý giải, không hiểu quy là lý một từ tất ký bỏ sẽ u quy hiểu, n không nhớ g là là dù t r đầu, coi năm g trống không. ư ờ i hồi lại ước lúc, lại cả là tất t đều r n ă mà m qua thể thiên đình chỉ miệng nói âm hai mắt bình thản nhưng lại tràn ngập vô tận uy nghiêm hướng về phía dưới nhìn lại phía dưới quần tu căn bản không có chú ý tới đủ t r ờ i đã đình chỉ rằng đạo vẫn tại gật gù đắc ý lộ ra đến vô cùng si mê hừ tề thiên trong miệng trực tiếp phát ra hừ lạnh một tiếng đem phía dưới quần tu từ đạo c h i lĩnh ngộ bên trong bừng tỉnh mặc dù quay g i à y quần tu nộ đạo là không đạo đức hành vi nhưng tề thiên cũng không có chút nào không có ý tứ mà lại quần tu cũng không dám lộ ra mảy may bất mãn nếu là một mực trầm mê xuống dưới không biết muốn bao nhiêu năm vạn nhất chậm trễ mình đến tiếp sau kế hoạch ai bồi lên nhìn về phía hàng thứ hai hồng quân thân ảnh Thế thiên trong lòng lộ ra cười lạnh. Tốt. cười lòng lạnh. ra lộ ba lần giảng đạo đã viên mãn các ngươi có thể hỏi trong lòng nghĩ hoặc tề thiên giảng đạo về sau liền cảm giác mình phảng phất cùng thế giới hòa làm một thể bất quá muốn thôn phệ thiên đạo lại còn cần một kiện môi giới làm thế giới thiên đạo ba ngàn pháp t ắ c chi nguyên tạo hóa ngọc điệp xin hỏi lão sư như thế nào thánh nhân ngồi tại thứ nhất cửa hàng thượng la hầu trước tiên mở miệng hỏi có thể nói là hỏi ra phía dưới quần tu nghi ngờ trong lòng đẩy ra tam hoa trong lồng ngực ngũ khí triều nguyên vì kim tiên tri cảnh kim tiên tri thượng vì thái ớt kim tiên đại la kim tiên chấp trưởng pháp tắc tri lực làm c h u ẩ n thánh c h u ẩ n thánh tri thượng vì thánh nhân tri cảnh thánh nhân nguyên thần ký thác vu thiên đạo pháp tắc bên trong cố hưu thế giới bất diệt thì ta bất diệt tề thiên thản n h i n nói lời nói kéo dài càng thêm lộ ra thần bí dị thường xin hỏi lão sư thánh nhân cùng c h u ẩ n thánh ai mạnh ai yếu tổ long hai mắt lộ ra chờ mong nguyên vốn cho là mình có thể vô địch thiên hạ c h u ẩ n thánh cảnh giới chính là người mạnh nhất thật không nghĩ đến thiên ngoại h ư u thiên nhân ngoại h ư u nhân hạo nguyệt há có thể cùng nhật n g u y ệ t tranh huy tề thiên cũng không có trực tiếp trả lời tổ lòng mà là trực tiếp thản n h i n nói trong miệng phát ra c ư ờ i khẽ hiển lộ ra vô tận khinh thường chưa xong còn tiếp gần nhất đổi biên tập a lớn cải biến để cho chúng ta chúc phúc chủ biên trường thiên biên tập viên cho bụi nữ thần tại mới phân tổ bên trong vui vui sướng sướng cảm tạ đối ta tốt cảm tạ các ngươi có chút không bỏ a tạ ơn một mực đề cử tại thành tích dị thường kém tình huống dưới vì ta tranh thủ đại lượng đề cử tạ ơn cũng cảm giác yêu đế chính bản độc giả không có các ngươi liền sẽ không có đề cử chuyện của t ô i chấm vn cảm tạ thủy chi phát tắc nguyên cực trời nguyệt phiếu duy trì cảm tạ hoàng thượng ma r c o bát phương triều bái không có chim chim hà đông quận gz hai f hai mươi hai lấy văn hội sách khen thưởng u chương ba trăm năm mươi chín chứng đạo chi môn tính toán hồng quân chương ba trăm năm mươi chín chứng đạo chi môn tính toán hồng quân xin hỏi lão sư như thế nào chứng được thánh nhân chi vị la hầu mở miệng lần nữa phía d ư ớ i quần tu đều là nhún mày lại cũng không nói gì thêm hồng hoang thế giới thực lực vi tôn cường giả luôn luôn có đặc quyền ta có hồng ngông tử khí bảy đạo có được nhưng chứng thánh nhân chi vị tề thiên bình thản mở miệng trong tay trực tiếp xuất hiện bảy đạo tử khí vừa xuất hiện liền tản mát ra hào quang trôi sáng lộ ra thần thánh mà mênh ngông chính là tề thiên giảng đạo thiên địa thân giống như hóa thành thế giới lấy được thế giới bản nguyên đem chém xuống b ả y tia cầu lao sư ban cho chúng ta phía dưới quần tu nghe được tề thiên lời nói cấp tốc kịp phản ứng cùng nhau cầu khẩn nói các người sáu người cố đại công đức đại tạo hóa đến thánh nhân chi vị tề thiên không để ý phía dưới quần tu cầu khẩn trong miệng bình thản nói ra đem trong tay hồng mông tử khí bắn về phía tọa hạ sáu người la hầu tổ long phượng tổ hoàng tổ kỳ tổ âm dương phía dưới h ư n g quân hai mắt đột nhiên biến sắc trong lòng tràn ngập vô tận hối hận nhìn về phía tổ long ánh mắt càng là tràn ngập âm c h ầ m sắc ý nhưng cũng không dám biểu hiện ra ngoài giấu ở ánh mắt chỗ xấu nhất nhìn lao sư chiếu cố ban thưởng chứng đạo chi môn quần tu thấy một lần nguyên bản bảy đạo hồng mông từ khí chỉ còn lại có một đạo sắc mặt đại biến trực tiếp gấp mắt đỏ cấp tốc hướng về tề thiên cầu khẩn nói thôi thôi các nhìn cơ duyên đi tề thiên nhìn phía dưới quần tu cùng hồng mông sắc mặt trong lòng cười lạnh Không ngươi động tâm, liền sợ tề thiên nhìn thấy hồng quân đỉnh đầu xuất hiện tạo hóa ngọc điệp về sau trong lòng hiểu rõ hồng hoang thế giới nguyên bản liền là dựa theo tạo hóa ngọc điệp tạo thành ba ngàn trời đạo phát tắc tề h thành hồng mông tử khí. nhìn nhất nhanh nhất nhiên hồng thân thối i biến Mời mọi người lục soát, nhìn nhất toàn. Đổi mới đối người lui đi. ê nguyên n bản mông toàn. quân cận. đạo xoát, tử tự t lục Các sẽ thiên trong miệng bình thản nói ra không đợi quần tu kịp phản ứng bàn tay k h ẽ động một cỗ minh n g ông giống như bài sơn đảo hải lực lượng tuân ra quần tu căn bản là không có cách phản kháng trực tiếp bị bao khỏa rời ra trong t ố t đ ề u tề thiên cũng không còn lưu lại sau đó mang theo nhà tranh trực tiếp xông lên trời trực tiếp biến mất cấp tốc tiến vào trong hỗn độn lưu lại một bộ phận thần thức giám sát hồng hoang thế giới biến hóa liền ở trong hỗn độn ngồi xếp bằng chư thiên phách thể quyết vận chuyển nhanh chóng hấp thu hỗn độn khí hỗn độn khí quần quận gào thét hướng về tề thiên trong cơ thể dũng mánh lao tới lúc này không đơn thuần là tề thiên bản thể hấp thu trong cơ thể hai mươi bốn cỗ phân thân đồng dạng là vận chuyển chư thiên phách thể quyết nhanh chóng hấp thu từ xa nhìn lại đơn giản liền là hình thành hỗn độn phong bạo vô cùng kinh khủng nhưng một mực bị cầm giữ hướng về một điểm dũng manh lao tới tề thiên trong cơ thể phảng phất không đáy ai đến cũng không có cự tuyệt toàn bộ hấp thu tiến nhập thể nội trong lúc đó tự nhiên cũng là t r ê o chọc đại lượng hỗn độn manh thu đến đây bất quá bằng vào tề thiên thiên đạo năm trọng thiên cảnh giới thực lực đến đây hỗn độn manh thú trực tiếp bị tề thiên một trường vô bay thi thể là máu tươi văng khắp nơi trong nháy mắt liền biến mất hồng hoang thế giới bên trong lại là quần quận sóng ngầm trong vòng mấy chục năm cũng không có cái gì động tĩnh tất cả đều là đang tiêu hóa lĩnh nội đạo nhưng trăm năm đã qua hồng hoang thế giới quần quận sóng ẩm mặc dù quần tu đối hồng mông t ử khí trông mà thèm không thôi nhưng ma giáo c h i chủ la hầu long tộc thủy tổ phượng hoàng thủy tổ phượng tổ hoàng tổ kỳ lân thủy tổ kỳ tổ tán tu âm dương có cản khôn duy trì không phải quần tu có thể trêu chọc cho nên quần tu đem mục tiêu định tại hồng quân trên thân nhưng hồng quân không phải hồng vân sao lại đần độn lộ diện hồng quân có thể nói là dở cho mưu người trong nghề tại tiếp vào hồng mông tử khí thời điểm liền rõ ràng là một cái âm mưu nhưng lại là không cách nào cự tuyệt âm mưu cơ duyên ở c h ỗ t r a n h con đường cường giả v ư ợ t mọi trông gai thẳng tiến không l ù i bất quá trong hồng hoang thứ không thiếu nhất chính là năng nhân dị sĩ tốn hao mấy năm vẫn là bị quần tu tìm tới hồng quân chỗ ẩn thân đương nhiên quá trình cũng là gian nan trực tiếp m ệ n h chết mấy tên chó t â m bảo thử chờ có dựa vào mùi tìm người hoặc vật thiên phú thần thông tu sĩ giết cả hai gặp mặt căn bản không cần lên tiếng trong nháy mắt trở thành tử địch trực tiếp mở g i ế t có thể nói quần tu cùng hồng quân lần thứ nhất gặp mặt chính là lựa kiếm quần tu bên này dẫn đầu là tổ long tổ long trong lòng rõ ràng mình bức bách hồng quân thoái vị một khi hồng quân so với chính mình dẫn đầu tìm hiểu ra hồng mông tử khí bên trong huyền bí chứng được thánh nhân chi vị đến lúc đó há sẽ buông tha mình không bằng tiên hạ thủ v i cường trực tiếp đem đánh giết đến lúc đó mất đi họa lớn trong lòng còn có một nguyên nhân khác Cái kia chính kia hồng là mấy ô n long đã có được một đạo, nhưng làm long g tử tổ một tộc đối thủ một khí, mặc làm m có được dù đạo, đã đối t một tộc, tổ cùng hoàng tổ, toàn bộ chứng đạo thành thánh, long tộc tổ. tổ m bộ con có được cùng chứng cách nào chống cự, hơn nữa còn có đạo. hoàng đạo long nào hảo phượng Nếu phượng ràng không hơn nữa không long khinh người quá đáng. hai Hừ, quá là rõ kỳ ý ấ năm qua hồng quân bị đuổi theo có thể nói là đầy bụi đất trong lòng vô cùng bế khuất càng là vô cùng sung mãn l ử a giận lúc này rõ ràng là trốn không thoát chỉ có chết chiến trong lòng lựa giận ngập trời trực tiếp phát ra hai mắt tràn ngập nồng đậm sắc ý tạo hóa ngọc điệp trôi nổi tại đỉnh đầu trong tay xuất hiện một cây kỳ phiên hồng quân bàn tay lay động trong tay kỳ phiên trong nháy mắt biến lớn đúng là tiên thiên trí bảo bản cổ phiên bốn phía trực tiếp biến tối tăm mờ mịt hào quang ngàn vạn tản mát ra không ai bị nổi bà khí thuộc về bản cổ lực chiến ma thần khai thiên tích địa bà khí、Ấm、ẩm ẩm bàn cổ phiên huy động phát ra vô tận hào quang phủ lên toàn bộ thương khung bầu trời tại hào quang đẻ xuống thả ra điếp hai tiếng oanh minh tựa như n h k ô giống g a đang n phong nổi lên, tại bạo i vỡ vụt, g như nộ n một đầu l giống hướng đánh ớ long về tổ t Tổ long hai mắt nhắm lại, thần tràn trọng, không nghĩ tới hồng quân vậy mà có hai kiện tiên thiên trong thành thánh, chỉ sợ toàn tộc, thể long lại, linh lòng là là long bảo, nhắm ngập ngừng không nghĩ hồng quân kiện càng nếu hồng quân không ngăn cản. g hai hai hãi, chỉ ai i mà đem sắc sợ có có vậy bộ sợ giống giống, trực tiếp biến thành tổ long c h i thân chiều cao không biết bao nhiêu trong miệng phát ra từng tiếng gào thét khỏe miệng treo long châu hướng về hồng quân đánh tới sau lưng trúc long thanh long đồng dạng là hóa thành long tộc chân thân hướng về bản cổ phiên nên đón còn lại còn có tán tu long châu c h ú n g cường giả tất cả đều là hướng về bản cổ phiên công kích mà đi、Ấm、ẩm ẩm mãnh liệt tiếng va chạm vang lên lên dù cho là hồng quân thực lực n g ậ p trời bản cổ phiên vì tiên thiên trí bảo vô cùng c ư ờ n g đại uy lực vô thận nhưng quần tu quá nhiều cuối cùng bất lực á p chế quần tu ngược lại bị quần tu đem bản cổ phiên gắt gao áp chế Vâng. va chạm mạnh mẽ âm thanh vang lên lần nữa lại là tổ long phát hiện tình hình trước mắt hậu phát chế nhân một trào hung hăng đập nện tại hồng quân trên thân hồng quân thân bên trên lập tức lưu lại một đạo long trào vết tích xé rách khối tiếp theo huyết n h ụ máu tươi chảy đầm địa mà lại thương thế trên người xem như triệt để đem hồng quân lửa giận trong lòng nhóm lửa giết hồng quân lệ quát một tiếng trong tay bàn cổ phiên điên cuồng huy động bàn cổ phiên vì bàn cổ phủ lưỡi búa biến thành hoàn toàn kế thừa bàn cổ phủ sắc bén chưa xong còn tiếp t r ư ơ n g ba trăm sáu mươi đánh giết hồng quân hai tộc đại chiến t r ư ơ n g ba trăm sáu mươi đánh giết hồng quân hai tộc đại chiến từng k i a từng k i a bạch quang từ bàn cổ phiên bên trong vọc tới phủ quang v a n g khắp nơi hào quang đầy trời không gian trực tiếp vỡ vụn tối tăm mở mịt một mảnh cứ việc phủ quang như là quang minh chiếu sáng phía trước tản ra âm trầm sắc ý m ê n n g ô n g cường đại nhưng quần tu sắc mặt vẹn vẹn hơi đổi bởi vì vây công hồng quân tu sĩ đồng dạng không phải hạng người vô danh mà là t ừ n nguy trấn hồng hoàng tổ long thanh long trúc long vì cái gì nói đã tưởng bởi vì bây giờ uy c h ấ n hồng hoang chính là tề thiên mấy tên tu sĩ hướng về hồng quân xuất thủ đánh tung nát nổ dù cho là hồng quân thần thoại thế giới đạo tổ cũng không chịu nổi rất nhanh liền lộ ra bại tướng phủ quang k i ế m quang long khí sắc khí tưng hô giao ánh sáng trói vô cùng nhưng lại tràn ngập âm trầm sắc ý ầm ầm va chạm mạnh mẽ âm thanh ở trên bầu trời không ngừng vang lên lần này tình cảnh cùng trong nguyên tắc hồng quân giảng đạo là bực nào tương tự khác biệt duy nhất chính là chủng tộc ở giữa lẫn lộn quan hệ tổ long chỉ muốn đạt được hồng mông tử khí liền có thể cùng phượng tổ kháng nhất định tuy nhiên lại hoàn toàn coi nhẹ bọn hắn nghĩ tới đ ồ v ậ t phượng tổ hoàng tổ há có thể n g h ĩ không ra kỳ tổ dùng thần thức chú ý trong miệng càng là phát ra âm hiểm cười chuẩn bị ngồi thu cá ông c h i lực nhưng nếu là hai đại chủng tộc chiến đấu có thể nói sẽ dày đặc toàn bộ hồng hoang thế giới làm khai thiên tam tộc kỳ lần tộc sao lại đào thoát v ề phần lúc này phượng tổ hoàng tổ vì sao không xuất thủ lại là bởi vì hồng quân còn chưa chết đều nghĩ từ giữa đắc lợi há lại sẽ xuất thủ trước hồng quân tự nhiên cũng hiểu được đạo lý này cho nên bị vây công đến bây giờ căn bản không có cầu qua cứu trong lòng rõ ràng coi như khẩn cầu cũng là không làm nên chuyện gì ngược lại sẽ nhiều hơn một chút thấy lợi q u y ề n nghĩa hạng người hồng ngông tử khí dụ hoặc không phải mỗi cái tu sĩ có thể nhịn thụ ở thánh vị bất tử bất diệt dụ hoặc cỡ nào c ư ờ n g đại ha ha ha ta hiểu được hết t h ả đều là âm mưu hết t h ả đều là âm mưu tuyệt vọng thời khắc hồng quân phảng phất nhìn thấu hết t h ả trong miệng ha ha c ư ờ i nói thanh âm tràn ngập vô tận thê lương hai mắt càng là phá lệ sáng tỏ phảng phất nhìn thấu hết t h ả tràn ngập vô tận cơ t r í nhưng trong lòng lại là thê lương vô cùng tuyệt đối không nghĩ tới đối thủ của mình lại là hắn tuy là cùng hồng hoang quần tu là địch hồng quân cũng chưa từng e ngại thế nhưng là vừa nghĩ tới thủ đoạn của tên h ư n kia cùng thực lực trong lòng tất cả đều là bất lực Căn bản là k Hông có cách ngăn cản. cục. Ha ha ha.、Sau、khi nghĩ thông suốt, phản phất nhìn thấy kết Hồng ngăn Sau suốt, kết quân dứt khoát không tại ngăn cản ngửa mặt lên trời cười to thần sắc giống như buồn giống như vui tiếng cười lộ ra vô tận thê lương cùng bì ý đột nhiên tiếng cười đột nhiên ngừng lại h ồ n g quân cũng là bị tổ lòng một chảo đem đầu lâu bẻ vụn nguyên thần căn bản không đến gấp đào thoát trực tiếp bị vồn á t hoặc là dễ vốn không muốn đào thoát thản nhiên chịu chết đại chiến sau khi kết thúc tổ long đầy cõi lòng ngạc nhiên nhìn về phía hồng quân thi thể chờ mong hồng mông tử khí xuất hiện nhưng mặc dù thanh long cùng t r ú c long đem hồng quân thi thể lật toàn bộ còn kém tiên thi cũng không có nhìn thấy hồng mông tử khí mảy may bong dáng càng thêm lệnh tổ long không hiểu là hồng quân sen lẫn linh bảo tạo hóa ngọc điệp đồng dạng là không thấy tăm hơi bất quá căn bản không có lưu cho tổ long suy nghĩ thời gian bởi vì phượng tổ cùng hoàng tổ đã chạy đến đằng sau càng là theo chân đại lượng tu sĩ tất cả đều là trần thánh hoặc là đại la kim tiên cường giả tu vi khác biệt hình dạng khác biệt duy nhất giống nhau là đi tới mục đích t ổ long n g ư ờ i long tộc đã được đến một đạo hồng mông tử khí há có thể lòng tham không đ ấ y nhanh chóng đem hồng mông tử khí giao ra không biết là ai trong đám người phát ra hét lớn một tiếng có thể nói đem quần tu tiếng lòng hô lên lập tức quần tỉnh p h á t tuôn quần tu hai mắt đều là tràn ngập sát ý nhìn về phía tổ long đúng rồi t ổ long ngươi há có thể lòng tham không đ ấ y tổ long nhanh chóng đem hồng nông tử khí giao ra phương có thể tha cho n g ư ờ i một tên bởi vì cái gọi là là nhiều người tráng người gấu gan quân tu trực tiếp bắt đầu uy hiếp tổ long ngôn ngữ không còn bảo lưu lời gì đều nói hoàn toàn quên tổ long thực lực cường đại cùng long tộc làm khai thiên tam tộc cường hãn thế lực bản tọa nói tới hồng nông tử khí cũng không tại bản tọa trong tay cỡ nào có thể tin tổ long nhúng mày đông đảo tu sĩ mặc dù lấy tổ long thực lực cường hãn cũng là không nguyện ý đắc tội nhưng nếu là để tổ long chịu thua càng là tuyệt không có khả năng tổ long vì tiên thiên ma thần càng là hỗn độn ma thần hỗn độn thiên long còn sót lại chân linh cùng tinh huyết biến thành cao ngạo vô cùng sao lại chịu thua trong miệng chỉ hơi hơi giải thích hai mắt xem thường thiên hạ nhìn về phía con tu nếu là tề thiên ở đây chắc chắn tán một tiếng tốt một cái h ắ n tử coi là thật anh hùng đến mọi người chớ tin hắn nhất định là tổ long đem hồng mông tử khí dấu l ừ a gạt chúng ta nghe được tổ long quần tu đều là liền do dự dù sao lấy tổ lòng cao ngạo cùng thực lực căn bản không cần lừa gạt mọi người mặc dù hét lớn một tiếng dường như sấm sét tại quần tu trong thai nổ v a n g đem quần tu bừng tỉnh nhưng cũng chỉ là đem quần tu hoài nghi trong lòng làm sâu sắc hoàn toàn không có làm sơ sát ý tại quần tu bên trong chân n g õ i chính là phượng tộc kỳ lân tộc tộc nhân phượng tộc kỳ lân tộc có thể xưng ơ bá hưng hoang trong đó tự nhiên không thiếu khuyết trí giả trong lòng rõ ràng đối quần tu trọng yếu nhất chính là cái gì đ ố i quần tu kích thích lớn nhất chính là cái gì quần tu bên trong một tên dáng dấp cực kỳ đẹp trai trong tay quạt xếp nhẹ nhàng huy động rất có tay cầm quạt lông lấy khăn bột đầu phất tay cường lỗ hôi phi yên diệt nam tử trung niên hai mắt tràn ngập trí tuệ ánh mắt có chút chuyển động trong miệng phát ra hét lớn một tiếng không sai nhất định là tổ long đem hồng mông tử khí giấu hồng mông tử khí chân quý bực nào tổ long sao lại giao cho chúng ta g i ấ u ở quần tu bên trong không có hảo ý phượng tộc kỳ lân tộc hoặc là còn lại tu sĩ có thể nói là một điểm l i ề n thông trong miệng trực tiếp phát ra từng tiếng hò hét tại quần tu bên trong t r ợ rút không sai nhất định là tổ long đem hồng mông tử khí g i ấ u không muốn giao cho chúng ta nguyên vốn có chút chưa quyết định tu sĩ trực tiếp bị tiếng hò hét ảnh hưởng hai mắt lần nữa bị tham lam chi ý chiếm hết a là ai lại dám đánh lén cùng bản tọa đang lúc đa số tu sĩ do dự thời điểm quần tu bên trong phát ra một tiếng thê lương kêu thảm quần tu quay người nhìn lại liền nhìn thấy một tên đại la kim tiên láo giả trong tay bưng bít lấy tay cụt phát ra từng tiếng kêu thảm ta thấy được liền là hắn ra tay quần tu bên trong một tên láo giả khác một liền nắm cả tay cụt láo giả một liền lớn tiếng kêu lên thanh âm tràn ngập thê lương trong đôi mắt lóe ra xảo trá a ngươi dám làm tổn thương ta long tộc ta cho ngươi liều mạng giết ta quần tu bên trong chợ giúp tu sĩ hai mắt lấp lóe riêng phần mình hành động càng có một ít hướng về long tộc đánh tới trong tay linh bảo lóe ra sắc bén quan mang chung quanh long tộc tu sĩ căn bản không có nghĩ đến quần tu vậy mà không nhìn tổ long cùng long tộc uy nghiêm ra tay với mình rất nhiều long tộc tu sĩ dễ bản chưa kịp phản ứng m á u phun ra năm bước nguyên thần tịch diệt thân thể vô lực ngã xuống hôn đản g zeta nhìn thấy bên người đồng bạn trực tiếp bỏ mình long tộc quần tu hai mắt đột nhiên biến đỏ tràn ngập sát ý vô tận không đợi tổ long mệnh lệnh trực tiếp nghị quần tu đánh tới c h ư a x o n g còn t i ế p c h ư ơ n g 361, kỳ lân x u ấ t thủ luyện hóa ngọc điệp chương 361, kỳ lân x u ấ t thủ luyện hóa ngọc điệp tình thế quả nhiên là biến hóa khó lường tổ long lúc này như còn không biết là một cái âm mưu đó chính là một cái kẻ ngu nhưng sự tình phát triển vượt qua tổ long tưởng tượng trước mắt chiến đấu nổi lên bốn phía giết chóc không ngừng tổ long căn bản không đến kịp ngăn cản long tộc liền cùng quần tu lớn đánh nhau trong nháy mắt cũng đã thoát ly tổ long không chế loạn chiến một đoàn Lúc này có này t hai ể nói kiếp khí nổi lên bốn kiếp khí p h í che kín toàn bộ hồng hoang, chỉ cần có hồng hoang, khí, kín toàn trong lòng bộ l sắc ề n sẽ bị c phe k í trí. phía, nhập Giống. Giống. Giống.、Giết. Chiến đấu nổi lên bốn không ngừng, thất chóc h sâm, sắc mê tâm Giết. giết đấu cơ k í nhân toàn bộ n hoang, tiên huyết phi tiên, nục văng tung n g huyết phi huyết Hai phe h tué. mã hung hăng đụng vào nhau quả nhiên là huyết nhục văng tung tóe đầu người vẩy ra máu tươi tựa như suối phun vẩy xuống đại địa trong nháy mắt đem cả vùng n h u ộ n đỏ giết tổ long sắc mặt biến đổi nhìn xem không ngừng ngược s á t long tộc tu sĩ phượng tổ cùng hoàng tổ từng cái tử vong long tộc tuyệt vọng gương mặt chiếu ra tổ long trong mắt tâm đều phảng phất tại nhỏ máu không do dự nữa trực tiếp hóa thành thiên long c h i thân quanh thân tản ra thủy chi phát t á c hào quang trói mắt hướng về phượng tổ hoàng tổ đánh tới ngâm nhìn xem khí thế hung hung tổ long phượng tổ cùng hoàng tổ không sợ chút nào trong miệng phát ra một tiếng kêu to đồng dạng hóa thành phượng hoàng chân thân hỏa diễm hương hực phượng hoàng c h i diễm hai cánh vung đánh vô tận hỏa diễm phát ra lửa cháy hưng hực liệt hỏa hưng hực phủ lên nửa bầu trời tổ long đồng dạng là đem thủy c h i phát tắc phát huy ra cực hạn thủy tộc bay lên không không gian lộ ra ưu ám cùng kiềm chế ngâm giống ngâm tổ long phượng tổ hoàng tổ đụng vào nhau giống lên một tiếng ngay cả ngay cả phát ra toàn bộ bầu trời không ngừng vang lên như sấm xét tiếng va đập c ư ờ n g đại mê ngông phát tác tung hành g i a o hội trên bầu trời thủy c h i phát tác hỏa c h i phát tác sáng trói vô cùng phía dưới long tộc phượng tộc tu sĩ nhìn thấy mình tộc trưởng xuất thủ càng là phảng phất điên cuồng xuất thủ cường độ càng thêm côn g bạo tu sĩ tổn lạc càng thêm nhanh chóng cơ hồ mỗi một giây đều có tu sĩ tổn lạc tử vong tiên huyết phi tiên máu thịt bé bét tiếng gầm gừ tiếng kêu thảm thiết nối liền không dứt vang vọng cả mảnh trời không T-E-R-U-I-N-C-U-A-T- -e b ộ t không phải một tên hai tên ba tên mấy trăm tên tu sĩ đang chiến đấu mà là mấy trăm triệu mấy chủ cước tu sĩ đang chiến đấu chiến đấu dày đặc hồng hoàng đại lục không biết có bao nhiêu tu sĩ thân tử đạo tiêu cũng không biết có bao nhiêu t r ù n g tộc trong chiến đấu biến mất diệt tuyệt tiếng kêu khóc tiếng va đập tiếng kêu thảm thiết tràn ngập toàn bộ hồng hoàng đại địa máu tươi sớm đã nhuộm đỏ cả phiến thiên địa phàm là có chỗ trúng địa phương đều chất đầy máu tươi huyết hồng một mảnh tung hoành t ư n g dao giết chiến đấu dòng d ã tiếp tục mấy tháng không biết có bao nhiêu tu sĩ thân tổn hại trên bầu trời tổ long phượng tổ hoàng tổ muốn phân ra thắng bại tổ long lệ quát một tiếng lần nữa hướng về phượng tổ hoàng tổ đánh tới trên thân đã máu tươi chảy đầm địa năm con long c h ả o đã thiếu khuyết hai cái cũng là bị phượng tổ cùng hoàng tổ cắt đứt bất quá phượng tổ hoàng tổ đồng dạng cũng không chịu nổi phượng tổ một cái cánh xinh xinh bị tổ long xe rách hoàng tổ càng là thê thảm một cái mát phượng bị tổ long luôn cuống một đạo vết thương kinh khủng Từ Hoàng tổ đầu lan tràn mà xuống ha ha ha chết đi tổ long mặc dù thụ thương rất nặng có thể đếm được tháng chiến đấu đã khiến cho dần dần chiếm thượng phong trong miệng phát ra cuồng vọng tiếng cười thân thể đột nhiên phun g trào hai tay như như sắt thép hướng về hoàng tổ h o n h kích mà đi hoàng tổ thần tình kinh hãi căn bản không dám đón đỡ tổ long một kích toàn lực trên người hỏa chi pháp tắc phun g trào hào quang trói mắt phát ra thân ảnh hướng về sau nhanh lùi lại chết đi Tổ l o n g nhìn xem nhanh lùi lại mà ra Hoàng tổ, trong miệng lộ ra nồng xem mà đầm ra ra lùi lại lộ Tổ, cận, u ô đuôi i đi, chi giản dòng hướng phương ngang đơn Long lượng, nhất Vâng, n g hậu ích. về tập quét một tụ Tổ tất tất sát mà lực cả lực y ê n lai tổ long mục tiêu căn bản không phải hoàng tổ mà là phượng tổ một đôi chi lực phượng tổ trực tiếp bị ném bay ra ngoài trên người lông vũ tàn mát nhưng nhưng lại có lăng lệ sắc cơ trực tiếp xuyên thủng phía dưới mấy vạn tu sĩ thân thể、Đúng. phượng tổ bị đánh bay không biết mấy vạn trượng toàn thân che kín vết rách máu tươi không ngừng từ trong miệng thốt ra thân thể tại tiên thiên đạo thể cùng phượng tộc chân thân ở giữa không ngừng chuyển biến hiển nhiên trong cơ thể thương thế vô cùng nặng đã không cách nào bảo trì chân thân giết tổ long nhìn xem đánh bay ra ngoài phượng tổ khoe miệng lộ ra nhè răng cười cấp tốc hướng về phượng tổ bay đi toàn thân tản mát ra khí thế kinh khủng không gian chung quanh bị đè ép phát ra tiếng vang rung trời a a a tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt vang lên lại là phượng tộc tu sĩ trông thấy tề thiên vậy mà đánh giết phượng tổ liều lĩnh ngăn tại phượng tổ trước người nhưng toàn bộ bị tổ long một trào đánh giết chết đi nhìn xem cản trước người tu sĩ tổ long lộ ra thị nụ cười máu long thân đong đưa đuôi rồng quét ngang mà ra trực tiếp đem ngăn tại phượng tổ trước người tu sĩ đánh giết s i n h s i n h bị quét bạo hóa thành huyết vụ giống trong miệng phát lần phát ra rít lên một tiếng có thể so với tiên thiên trí bảo long châu từ trong miệng phun ra hướng về phượng tổ đập nện mà đi không. phi tốc rút lui hoàng tổ rốt cục phát hiện không đúng sau lưng vậy mà không có chút nào uy hiếp không khỏi dừng thân ảnh hướng về sau nhìn lại đập vào mắt trước chính là phượng tổ máu tươi c h ả y đầm địa treo ngược trên mặt đất trong miệng phát ra một tiếng giống to thân ảnh trong nháy mắt hướng về tổ long đánh tới y đổ vây ngụy tề thiên cứu phượng tổ đáng tiếc động tác trung quy là c h ậ m một bước phượng tổ trực tiếp bị long châu động xuyên trái tim nguyên thần trong nháy mắt bị vỡ nát trực tiếp thân tử đạo tiêu ừ nhìn xem mãnh liệt mà đến hoàng tổ tề thiên trong lòng không có nửa phần sợ hãi chỉ còn lại có ý chí chiến đấu dày đặc vê anh cả hai ở trên bầu trời lần nữa đụng vào nhau có thể nói là tám lạng nửa cân cả hai chạm nhau liền phân ra thân thể đột nhiên hướng về sau ném bay ra ngoài giết ta kỳ lân tộc đem xương bá hưng hoang long tộc phượng tộc tu sĩ có thể nói là tử thương trọng đại nơi xa đột nhiên phát ra một tiếng giống to kỳ tổ xuất lĩnh lấy kỳ l â n tộc tu sĩ hướng về phượng tộc long tộc hai tộc giao chiến địa phương đánh tới lại là chuẩn bị nhất cử xưng ơ bá hồng hoang trong hỗn độn ngồi xếp bằng tề thiên hai mắt đột nhiên mở ra mặc dù là đang bế quan nhưng một mực đang chú ý hồng mông thế giới hết thảy tạo hóa ngọc điệp chính là bị tề thiên thần không biết quỷ không hay trở đi nhìn về phía trùng sắt bên trong kỳ tổ khoe miệng lộ ra nồng đậm cười lạnh mình cho là mình là hoàng tước lại không biết sau lưng còn có một cái ư n g ma tổ la hầu tề thiên không còn quan tâm hồng hoang thế giới bắt đầu toàn lực luyện hóa trong tay tạo hóa ngọc điệp gia tốc cùng thế giới thiên đạo liên hệ sớm ngày thôn phệ mấy năm t ề thiên hai mắt đột nhiên mở ra đã hoàn toàn đem tạo hóa ngọc điệp luyện hóa vô lượng thế giới ba ngàn pháp tắc chi lực càng là hướng về hồng hoang thế giới thiên đạo xâm đi không ngừng thôn phệ lấy về phần hồng hoang thiên đạo căn bản không có phản kháng bởi vì tại thiên đạo cảm giác dưới cả hai có thể nói là đồng căn đồng nguyên trong hồng hoang sớm đã khôi phục lại bình tĩnh tổ long phượng tổ kỳ tổ hoàng tổ đều là t ổ lạc liền ngay cả ma tổ la hầu cũng đồng dạng thân tử đạo tiêu chưa xong còn tiếp chương ba trăm sáu mươi hai l ô đen hiện ra thôn vệ thành công chương ba trăm sáu mươi hai l ô đen hiện ra thôn vệ thành công thiên địa huyền hoàng duy ta độc tôn thôn vệ tề thiên dứt khoát không còn quan tâm cái khác trong miệng phát ra rít lên một tiếng thanh âm quần quận hướng về hỗn độn nhấc lên vô tận s ó n g lớn vô lượng thế giới thiên đạo ba ngàn phát tắc từ trong cơ thể mãnh liệt mà ra hướng về hồng hoang thế giới sôi t r ả o mãnh liệt mà đi tiếp cận hồng hoang thế giới thời điểm trong nháy mắt h ó a thành ba ngàn xiềng xích tản ra vô tận quan mang đem hồng hoang thế giới một mực khóa lại hồng hoang thế giới thiên đạo đã bị tề thiên t h ô n p h ệ lúc này hồng hoang thế giới tựa như tử vật không có chút nào phản kháng n tề t thiên hai mắt lóe ra vô tận uy nghiêm một cỗ hùng bá thiên hạ khí thế từ thân thượng phát ra thân thể đột nhiên biên lớn phảng phất không có cuối cùng sau đó trưởng thành đến vậy mà so hồng hoang thế giới còn muốn to lớn mê ngông lên t â m t h ầ n k h ẽ động toàn thân kình khí sôi trào mãnh liệt bắp thịt toàn thân hở ra tựa như dao long xoay quanh ở trên người tràn ngập cường đại bạo t ạ c lực trong miệng gầm nhẹ một tiếng như trụ trời cánh tay đột nhiên dùng sức ba ngàn pháp tắc hóa thành xiềng xích trực tiếp kéo căng kình thương thương thương ba ngàn xiềng xích bang bang rung động tản mát ra sang c h ó i thần quang tràn ngập vô tận huyền diệu l ử a liệt diễm nước n u tình giống như xương kim cứng cỏi b a n g b a n g hàn vạn giảm ba pháp tắc thể hiện ra vô tận huyền diệu t à n mát ra riêng phần mình áo nghĩa ở trong hỗn độn hình thành một đạo hoa mị phong cảnh sáng trói lộng lây huyền diệu từng cái từng cái sáu đều có thể chỉ đại đạo hồng hoang thế giới theo tề thiên một tiếng gầm nhẹ bị ba ngàn pháp tắc xiềng xích chậm rãi kéo động hướng về tề thiên tới gần ở trong hỗn độn nhấc lên quần quần khí lãng ầm Ẩm, hỗn độn hư không trực tiếp bị hồng hoang thế giới nghiên ép vỡ nát cả tại phía trước một chút hỗn độn thạch trực tiếp bị nghiền thành b ộ t phấn Cần biết Ngọc Hoàng đại Đế chính là độn thạch cho cũng Hoàng hôn độn biến thành. Dù cho là thánh nhân biết Đại Đế là là Dù vô pháp hôn nhưng hồng hoang thế đá đem độn nát, bột giới lượng ạ i là dị t h ờ n nhẹ nhõm nát, g thể thấy đem đ vỡ có ư c c thế giới ư ờ đại. Vô lượng thế giới hiện tề thiên bàn tay không ngừng đong đưa làm hồng hoang thế giới nhanh chóng tiếp cận trong miệng lần nữa phát ra một tiếng gầm nhẹ trước người b ả y biện ra một đạo lô đen vừa mới bắt đầu vẫn chỉ là hình người lớn nhỏ cấp tốc biến lớn trong nháy mắt liền biến thành hồng hoang thế giới kích cỡ tương đương tản ra vô tận hấp lực từ ra phía ngoài bên trong nhìn càng l à c ó thể nhìn thấy tam phương thế giới chính ở trong hỗn độn chậm rãi thành hình bất quá chỉ có một phương hoàn chỉnh thế giới còn lại hai phe thế giới vẹn vẹn tại thai nghẽn nhìn thấy trước người lỗ đen đủ để thôn vệ hồng hoang thế giới tề thiên trong miệng phát ra rít lên một tiếng hai mắt lóe ra quả quyết hai tay đột nhiên dùng sức trong cơ thể thực lực không tiếp tục cần giấu phát huy ra toàn lực từ xa nhìn lại đúng là một tên cự nhân tại kéo động một phương thế giới thiên đạo cảnh giới thực lực quả nhiên đáng sợ hồng hoang thế giới căn bản là không có cách ngăn cản nhanh chóng hướng về l ô đen tiếp cận cho đến cuối cùng không có vào vô lượng thế giới bên trong cũng không có phản kháng chút nào đinh chúc mừng ký chủ thôn vệ một phương đại thiên thế giới lấy được kinh nghiệm 260. t i ế n độ 7 6 y t 0 0 m đinh chúc mừng ký chủ tu vi đột phá thiên đạo bắt trọng thiên theo hệ thống hai đạo thanh âm nhắc nhở vang lên tề thiên tâm tình lập tức liền vui sướng mấy trăm năm cô tịch cuối cùng không có ổn phí thực lực như mình mong muốn đột phá bây giờ mình hẳn là có thể tung hoành hỗn độn thế giới cùng tây du chỗ tại vị diện bất quá tề thiên không có chút nào chủ quan dù sao ai cũng không biết người khác g á t chủ bài là cái gì thôn v ệ song hồng hoang thế giới về sau tề thiên không hề dừng lại thân ảnh nhanh chóng hướng về nơi xa bay đi tốc độ nhanh vô cùng ngay cả một cái bóng mở đều không có để lại thân ảnh cũng đã biến mất tề thiên lại là lo lắng thôn v ệ thế giới kinh động đại đạo cừng giả bất quá hiển nhiên là tề thiên nhạy cảm thế giới sao mà nhiều đại đạo cường giả sao mà ít cả hai so sánh có thể nói là nhật nguyện cùng quần tinh so sánh cho nên trong h ố n độn vẫn như cũ gió êm sóng l ạ n g i ố n g tề thiên cấp tốc tại trong hồng hoang di động cũng không có có mục đích gì chỉ là vì tìm tìm một chỗ đất trống đem hai mươi bốn cỗ phân thân thực lực tăng lên tới thiên đạo bát trọng thiên bây giờ phân thân trải qua hơn trăm năm quần bạo hấp thu hỗn đ ộ t khí có thể nói đã đột phá thiên đạo ngũ trọng thiên khi hai mươi bốn cỗ phân thân toàn bộ đột phá thiên đạo bắt trọng t h i ê n lúc chắc chắn quét ngang hết thảy bất quá trong hỗn độn mặc dù bị bàn cổ chém giết đại lượng hỗn độn ma thần nhưng hỗn độn manh thú vẫn như cũ không ít bây giờ tề thiên nhanh chóng phi hành vọt thẳng tiến hỗn độn mãnh liệt trong bảy thú hệ thống đây là cái gì hỗn độn manh thú tề thiên thân ảnh nhanh chóng lui lại nhanh chóng cùng phía trước hỗn độn manh thú bảy kéo dài khoảng cách trong lòng câu thông hệ thống do hỏi bởi vì chính mình mãnh liệt va chạm vậy mà không có trùng s á t ra một con đường đến chỉ là đem phía trước mấy ngàn con hung thú đụng thành huyết vụ mà lại tề thiên nhục thân vậy mà cảm nhận được có chút đau đớn trong lòng tràn ngập không thể tưởng tượng nổi mình thực lực hôm nay chính là thiên đạo bắt trọng thiên bất quá tự mình tu luyện thế nhưng là thể nội thế giới có được ba ngàn pháp tắc chi lực chiến lược ngập trời dù cho là cùng các loại cảnh giới bàn cổ chỉ sợ đều không phải là đối thủ của mình về phần tây du vị diện thiên đạo tầng mười nhún mày canh giờ tự nhiên cũng không phải là đối thủ của mình đinh tinh không cự thú hỗn độn manh thu bên trong vương giả ấu sinh kỳ chính là đại la kim tiên cảnh giới trưởng thành vì thánh nhân đỉnh phong cảnh giới b ấ t quá nhục thân cực kỳ cường hãn trưởng thành tinh không cự thú nhục thân có thể so sánh với thiên đạo cảnh giới không nghĩ tới trong hỗn độn lại có mãnh liệt như vậy t r ù n g tộc đáng tiếc không hề trí tuệ tề thiên hai mắt đánh giá mấy vạn con tinh không cự thú trong miệng lẩm bẩm nói nếu là có trí khôn chỉ sợ không có hỗn độn ma thần truyện gì tinh không cự thú sớm đã xưng bá hỗn độn bằng vào cường hát nục thân đủ để quét ngang hỗn độn tề thiên hai mắt đánh giá khổng lồ tinh không cự thú bảy không có chút nào e ngại ngược lại lộ ra thập phần hưng phấn yêu tu luyện một chút chính là thôn vệ cái khác sinh vật cường h ã n huyết đ ụ c tề thiên như không phải là bởi vì có được hệ thống chắc chắn cùng yêu tu chẳng qua hiện nay tề thiên đủng có vô lượng thế giới thôn vệ sinh vật tự nhiên không cần mình tự mình xuất thủ nếu là trước mắt tinh không c ử thú có trí khôn t h ể thiên tự nhiên bắt bọn hắn không có biện pháp nào có thể trách thì trách tại tinh không c ử thú ngay cả một chút xíu trí tuệ đều chưa từng có được giống bàn cổ phủ xuất hiện trong tay tản mát ra lâm ly q u o n mang hướng về sông lên phía trước nhất tinh không c ử thú bổ tới liền thiên địa đều có thể mở bàn cổ búa la bực nào sắp bén mặc dù tinh không c ử thú nhục thân có thể so với thiên đạo cảnh giới cừng giả nhưng cũng là bị bàn cổ phủ bổ ra búa bổ hư không một đạo cường đại phủ quang từ bàn cổ phủ bên trong bay ra tản ra cường đại lực công kích mãnh liệt mà đến tinh không cự thú trực tiếp bị chém thành hai khúc phủ quang không ngừng tiếp tục hướng về tinh không cự thú đ ổ tới trực tiếp gần trăm con tinh không cự thú đánh giết mùi máu tươi nồng nặc càng thêm hấp dẫn tinh không cự thú trở nên cuồng bạo vô cùng tiếp tục hướng về t ề thiên mãnh liệt mà đến vô lượng thế giới mở nhìn xem xong mắt đỏ bừng tràn ngập cuồng bạo bạo ngược tinh không cự thú t ề thiên khỏe miệng lộ ra vẻ tươi、cười. trong miệng phát ra một tiếng gầm nhẹ chưa xong còn tiếp chương ba trăm sáu mươi ba tinh không cự thú trăm năm thực lực chương ba trăm sáu mươi ba tinh không cự thú trăm năm thực lực giống tinh không cự thú đã sớm bị mùi máu tươi nồng nặc chọc giận hướng về tề thiên va chạm mà đến vô hình cự lực phát ra chỉ sợ dù cho là tề thiên cũng chịu không được tinh không cự thú bảy mạnh liệt va chạm thế nhưng là tề thiên căn bản là không có dự định cùng tinh không cự thú liều mạng dù cho là tinh không cự thú cường hành vô cùng Chúng tại ộ c thực lực càng là cường là đ dị định thường. Bất quá nhưng lại có khuyết điểm trí mạng, không có chút nào trí tuệ, Tề Thiên quyết định đem bọn hắn thu sạch tiến nhưng không cho hắn sạch mạng, nào nên bọn quá lại điểm có có đem vô lượng thế giới bên trong tề ạ i giới vô lượng giới bên trong, thế t thiên chính là trời chúa t ề hết thảy ta chi ý chính là thiên ý ta chi niệm chính là thương thiên ý chí chỉ cần thực lực không đủ để đánh vỡ vô lượng thế giới như vậy hết thảy liền đều tại tề thiên trong k h ô n g chế nhất nghiệm nó sinh nhất nghiệm nó chết tinh không cự thu không có chút nào trí tuệ căn bản không có nhìn ra phía trước là một cái cự đại bấy dập hướng về tề thiên hung manh va chạm đáng tiếc ngay cả tề thiên g ó c áo đều không có đụng phải trực tiếp bị thu vào vô lượng thế giới bên trong tề thiên chỉ là tín nhiệm kẽ h động tiến vào vô lượng thế giới tinh không cự thú trực tiếp bỏ mình ngắn ngủi bất quá mấy tức tinh không cự thú đã toàn bộ tiến vào vô lượng thế giới bên trong đồng thời bị gạt bỏ chỉ còn lại cường đại huyết nhục bị vô lượng thế giới luyện hóa hóa thành tinh khiết năng lượng hướng về hai mươi bốn g cỗ phân thân dũng manh lao tới hai mươi bốn cỗ phân thân chư thiên phách thể quyết điên cuồng phun trào tham lam hấp thu vô lượng thế giới vọt tới năng lượng nhưng mặc dù mấy vạn con tinh không cự thú máu thịt bên trong chứa năng lượng to lớn cũng vẹn vẹn làm mười bộ phân thân đạt tới thiên đạo bắt trọng thiên tri cảnh hệ thống xuyên qua hỗn đ ộ t cảm thụ được trong cơ thể hai mươi bốn cỗ phân thân phát tán ra khí thế cường đại bây giờ đến hồng hoang thế giới mục đích đã đạt tới thế thiên trong lòng có chút do dự không biết là lựa chọn trở về tây du vị diện hay vẫn là tiến vào trong h ỗ độn cuối cùng vẫn hỗn độn đối tề thiên hấp dẫn tương đối lớn tề thiên lựa chọn xuyên qua hỗn độn dù sao trong hỗn độn có chút hơn sáu trăm hồng mông thế giới tu sĩ trong đó thiên đạo cảnh giới cường giả liền có vài chục người cách giết bọn hắn dù cho là không dung nhập tạo hóa căn cứ trực tiếp từ vô lượng thế giới tiêu hóa chiết xuất nguồn năng lượng có thể đem tề thiên hai mươi bốn đạo phân thân toàn bộ thăng cấp làm thiên đạo bắt trọng thiên nhất định tính lợi ích quan hệ tề thiên cuối cùng vẫn lựa chọn hỗn độn thế giới、Đinh. Khấu trong ừ thừa điểm tích lũy điểm báo 860 tỷ tích tích điểm điểm điểm còn lũy lũy b á tỷ. đ i h Hệ h Xuyên qua bắt đầu. n bắt t ố thanh âm nhắc nhở vang âm lòng ê Thiên xuyên xuyên Thiên n trong ngáy mắt, tề thiên thân ảnh liền biến mất, cùng vãng không giống nhau、là. Lần này xuyên qua, tề thiên cũng không có lựa chọn thời gian. Trong mắt, Tề mất, Tề thời là. lựa l có dĩ qua qua, rõ ràng mấy trăm năm sau hỗn độn nếu là hồng mông tu sĩ không hề rời đi còn tại lịch luyện tất sẽ biến cường đại đến lúc đó mình lấy được lợi nhuận chắc chắn càng thêm phong phú đương nhiên phong phú phía sau đồng dạng nương theo lấy phong hiểm nhưng tề thiên không sợ chút nào tự thân tu vi đã đột phá thiên đạo bắt trọng thiên trong tay còn có hơn sáu n g h n điểm báo điểm tích lũy mình chắc chắn có thể trở thành tuyệt đối cường giả tề thiên trong lòng có chín thành chắc chắn hồng n ô n g tu sĩ cũng không hề rời đi mấy trăm năm đối với phạm nhân mà nói cực kỳ c h ậ m r ã i đã có thể luân hồi mười thế nhưng đối với cường giả tới nói chỉ là trong nháy mắt có lẽ vẹn vẹn một lần bế quan lúc này hỗn độn cùng tề thiên lúc rời đi đã khác nhau rất lớn nguyên bản bản cổ mở thế giới đã biến mất cũng là bị hồng n ô n g tu sĩ bên trong mấy tên cường giả đem thế giới bản nguyên hấp thu tăng cường thực lực cho nên thế giới dần dần ra đi đi hướng hủy diệt vẹn vẹn một cỗ hỗn độn khí sóng liền đem hủy diệt hồng n ô n g tu sĩ không ngừng ở trong hỗn độn tìm linh bảo linh căn tăng cường thực lực bởi vì hồng n ô n g tông môn ở giữa lịch luyện là vô cùng tàn khốc mấy trăm người đi vào hỗn độn có lẽ đi ra vẹn vẹn chỉ có hơn mười người đây cũng là hồng ngông thế giới tông môn bồi dưỡng đệ tử phương pháp cuối cùng sẽ xuống tu sĩ bất luận thực lực còn cố ý chí đều chắc chắn vô cùng cường đại hồng ngông thế giới xâm nhập hỗn độn tu sĩ lấy kiếm trời đao cường làm đại biểu tính người mạnh nhất đã đột phá thiên đạo cựu trọng thiên bất quá nguyên bản hơn sáu trăm tên tu sĩ bây giờ kịch liệt rút lại chỉ còn lại có hơn ba trăm tên có thể thấy được cạnh tranh tàn khốc tử vong không là phạm nhân mà là tử vong chính là cao cao tại thượng cừng giả thấp nhất đều là thánh nhân cừng giả hoàn tề o hoang trong, à n lương hốn độn không gian bên t thiên nhanh chóng i u y ê n phi hành đi vào trong vòng chiến trong miệng phát ra hử lạnh một tiếng trực tiếp cưỡng ép đem cả hai tách ra còn không đợi cả hai kịp phản ứng tề thiên trong nháy mắt đem vô lượng thế giới mở ra trực tiếp đem cả hai bao phủ trong đó hồng mông tu sĩ và mấy con hỗn độn ma thần còn chưa kịp phản ứng liền trực tiếp bị thu vào vô lượng thế giới bên trong theo tề thiên tâm thần k h á động vô lượng thế giới minh mông thế giới chi lực phát động trực tiếp đem hồng mông tu sĩ và mấy con hỗn độn ma thần đánh giết sau đó tề thiên thu hồi tâm thần trong tay đột nhiên xuất hiện một đạo chân linh chính là tề thiên đem hồng mông tu sĩ đánh giết bảo đảm lưu lại một đạo trấn kinh mình rời đi hỗn độn thế giới mấy trăm năm căn bản không biết mấy trăm năm thời gian bên trong hỗn độn đến cùng phát sinh cái gì kiếm trời đao cùng mấy chục tên thiên đạo cảnh giới hồng mông tu sĩ tu luyện tới cảnh giới cỡ nào mặc dù tề thiên chưa từng e ngại nhưng có đến là biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng hiểu rõ hơn một chút mới có thể đúng bệnh hốt thuốc s ư u hồn bây giờ tề thiên thực lực tăng gọn đã sớm đem chân linh bên trong ý thức đánh giết đương nhiên sẽ không xuất hiện lần trước ý thức đoạt xá tình huống lục soát s o n g hồng ngông tu sĩ mấy trăm năm ký ức đủ t r ờ i đã đại khái hiểu rõ đến mấy trăm năm hỗn độn thế giới phát sinh sự tình nguyên lai、like、lúc trước hồng ngông tu sĩ từng cái tiến b à o bàn cổ mở thế giới lại là vì thế giới bản nguyên hồng ngông thế giới ẩn chứa rượu pháp vô t ậ n luyện hóa thế giới bản nguyên tăng cường thực lực vẹn vẹn trong đó một đầu về phần quần tu thực lực tề thiên lại không cách nào nhìn thấy thôn vệ tu sĩ cảnh giới bất quá là thánh nhân cảnh giới căn bản không đủ để nhìn ra kiếm trời đao c u ầ n thực lực bất quá tề thiên căn cứ tu sĩ trong đầu ảnh hưởng kiếm trời đao c u ầ n phát ra k h í thế vẫn mơ hồ cảm giác được chúng cường giả thực lực kiếm trời đao c u ầ n mấy vị trí cường giả tu vi chỉ sợ đã đột phá thiên đạo cựu trọng t i ê n Đi! tề thiên khỏe miệng lộ ra cười lạnh chỉ cần không có đột phá thiên đạo tầng mười trở lên cảnh giới mình bị nhưng chiến thắng tại quần quận trong hỗn độn tề thiên trực tiếp hóa thành thợ săn hai mắt tràn ngập sắc ý không ngừng đánh g i ế t từng đầu hỗn độn ma thần hoặc là hồng mông tu sĩ đem thi thể thu sạch tiến vô lượng thế giới bên trong giao phó căn cứ hướng về nguồn năng lượng chuyển hóa ba ngàn vô lượng thế giới pháp tắc huy động bàng bạc lực lượng lần nữa tràn vào trong cơ thể hai mươi bốn cỗ phân thân bên trong năm này mà qua đủ trời đã đánh g i ế t đại lượng hỗn độn ma thần đã đem toàn bộ hỗn độn nào đến lòng người bàng hoàng chưa xong còn tiếp Chương điên cuồng đánh g i ế t khiêu khích quần tu chương ba trăm sáu mươi b ố điên cuồng đánh g i ế t khiêu khích quần tu mà lại chẳng biết tại sao tề thiên chân thân là hầu loại ma thần lại bị còn lại ma thần cùng hồng m ô n g tu sĩ biết được đến mức hôn đ ộ n ma thần cùng hồng m ô n g tu sĩ căn bản không dám đơn độc gặp phải hầu loại ma thần nếu là gặp phải liền là xa xa tránh né căn bản không dám đến gần nhưng lại không biết tề thiên sớm đã chướng mắt bọn hắn trải qua qua nửa năm không ngừng đánh g i ế t hôn đ ộ n ma thần hôn đột hung thú hồng n ô n g tu sĩ Chết thiền không tại tề trong tay không thua một ấ y chục c sinh linh, vạn ngũ h n đã trường o n bộ đột phá đến thiên phá đạo ọ n thiên. Căn bản không còn、e、ngại trong hôn đổn quản quần cũng không nào. Vâng, g hết thảy, chi quần đầu cũng là không sợ chút nào. Anh, một t chi e r đầu là sợ đem trước mắt hồng n ô n g tu sĩ đánh giết thi thể thu vào vô lượng thế giới bên trong từ thế giới chi lực hấp thu cảm nhận được trong cơ thể hai mươi bốn cỗ phân thân lực lượng cường hãn đủ trời biết mình phân thân lực lượng đã tới cực hạn chỉ có bản thể đột phá mới có thể tiếp tục tăng cường thực lực đã như vậy hỗn độn đã không có tiếp tục chờ đợi tất yếu tức sắp rời đi không bằng chơi một lần lớn tề thiên trong lòng âm thầm nghĩ đến khoe miệng lộ ra nhẹ răng cười bản đế ở đây các ngươi sâu kiến ai dám cùng ngươi bản đế một trận chiến một tiếng tràn ngập cuồng vọng cùng mênh mông thanh âm tràn ngập toàn bộ hỗn độn ầm ầm toàn bộ hỗn độn rất nhiều địa phương phát ra thanh âm như sấm lần lượt từng bóng người từ không gian bên trong bay ra trên thân s ạ c sỡ lóa mắt tản ra thuộc tại hào quang của chính mình vô cùng lóa mắt toàn bộ h ô n độn đều phảng phất tại ngâm sướng mấy chục đạo thân ảnh lại toàn bộ đều là thiên đạo cường giả nhất cử nhất động tất cả đều ảnh hưởng h ô n độn h ô n độn đều phảng phất tại tảng an dương cường giả vĩ ngạ ha ha ha hồng n ô n g thế giới quả nhiên danh bất hư truyền chỉ là mấy trăm năm các ngươi lại đột phá thiên đạo cảnh giới tề thiên hai mắt tràn ngập vô tận lôi quang lóe ra vô tận uy nghiêm nhìn về phía phương xa cấp tốc bay tới cường giả khoe miệng lộ ra mỉm cười cường giả càng nhiều đối với mình càng có lợi chỉ cần mình công chúng nhiều cường giả bắt sống mời mọi người lục soát nhìn nhất toàn đổi mới nhanh nhất lấy vô lượng thế giới hủy diệt nó tâm trí liền thành khôi lỗi của mình chẳng những có thể coi là thăng cấp thế giới gia tăng điểm tích lũy cũng có thể chuyển xuống tu luyện thế giới pháp tắc công pháp như thế tu luyện mà ra pháp lực pháp tắc chắc chắn có thể trợ thế giới tiến hóa vạn cổ yêu đế ngươi rốt cục lộ diện g i ế t t a tố thần tông đệ tử hôm nay chính là tử kỷ của ngươi nhanh nhất đến tự nhiên là bảy mươi tên thiên đạo cường giả bên trong mạnh nhất hai tên kiếm trời đao cuồng cách tề thiên mấy ngàn trượng thời điểm thân ảnh dừng lại không tiến thêm nữa không có cách nào tề thiên nửa năm đánh giết hồng mông tu sĩ cùng hỗn độn ma thần mánh thu thật sự là quá nhiều dù cho là cao ngạo như bọn hắn cũng không thể không cẩn thận tề thiên khỏe miệng lộ ra cười lạnh cũng không để ý kiếm thiên hòa đao cuồng mà là hướng về hai người sau lưng nhìn lại lẳng lặng chờ đợi chúng cường giả đến vạn cổ yêu đế ngươi lại dám như thế quần vọng nhận lấy cái chết kiếm trời đao c u ầ n triệt để bị tề thiên biểu lộ chọc giận hai mắt tràn ngập sắc ý hướng về tề thiên phóng đi nhưng cũng không có mất lý trí trên thân pháp lực điên c u ầ n phung trào trong tay đao kiếm hướng về phía trước huy động đao quang kiếm ảnh đao ý kiếm ý tung hoành toàn bộ hư không cường đại mà minh n g ông phía trước hư không tại cường đại kiếm ý cùng đao ý dưới trực tiếp vỡ nát hư tề thiên lạnh hư một tiếng đem sắp vọt tới trước người đao ý kiếm ý vỡ nát trong lòng thầm khen một tiếng hai người không hổ là hồng mông thế giới thiên tiêu tâm tư quả nhiên kín đáo bất quá lại là hưởng phí công phu mình cũng không có bố trí cái gì bấy dập hướng về tề thiên phóng đi kiếm trời đao cuồng liếc mắt nhìn nhau trong hai con ngươi tất cả đều là ngưng trọng tức là tề thiên cường đại cảm đến c h ấ n kinh cũng vì đối phương cường đại cảm đến kiên kỵ chiến tề thiên nhìn xem kiếm trời đao cuồng vọt tới sắc mặt bình tĩnh khỏe miệng lộ ra nồng đậm k i n h thường nhưng trong lòng lại là vô cùng lo lắng tề thiên một mực tin phụng nôn ngự a xem thường đối phương chiến thuật thượng coi trọng đối phương kỳ thật căn bản không cần như thế phiến phức chỉ cần tề thiên đem hai mươi bốn cỗ phân thân tế ra từng giây từng phút miểu sát đối phương không đơn thuần là linh bảo thượng áp chế càng là thực lực tuyệt đối áp chế vê anh va chạm mạnh mẽ âm thanh không ngừng vang lên tề thiên m ặ t không đ ổ i sắc khoe miệng v ẻ khinh thường lại là càng ngày càng đậm nhưng trong lòng thì có chút c h ấ n kinh mình xử x u ấ t sáu thành lực đạo mới có thể hoàn toàn áp chế đối phương không hổ là đến từ hồng mông thế giới thiên tiêu tề thiên chính đang cảm thán kiếm trời đao c u ồ n g hai người lại là hai mắt hướng về bốn phía do xét hy vọng vây xem tu sĩ trước đến giúp đỡ nhưng quần tu biết rõ kiếm trời đao c u ồ n g kiêu ngạo nhìn thấy hai người ánh mắt chỉ cho là là cảnh cáo mình không nên nhúng tay quần tu không khỏi lui về phía sau quan sát một trận long tranh h ổ đấu kiếm trời đao c u ồ n g trông thấy quần tu động tác trong lòng vô cùng s u ấ t ruột càng thêm tấp nập hướng về quần tu nháy mắt bất quá theo t ề thiên trong tay lực đạo tăng cường hai người không thể không toàn lực ứng phó thế nhưng là t ề thiên thật sự là quá mạnh mặc dù hai người tuyệt chiêu ra hết huyền diệu vô tận kiếm pháp đao pháp thần thông không ngừng s ử x u ấ t nhưng nhưng vẫn bị áp chế thời gian dần trôi qua kiếm trời đao cuồng chỉ có thể đi theo t ề thiên tiết tấu đi hai mắt tràn ngập nồng đậm kinh hãi toàn thân che kín mồ hôi không dám có chút phân tâm toàn bộ tâm thần tập trung ở t ề thiên trên thân trường kiếm trong tay đơn đao huy động cũng không luận hai người như thế nào công kích đao kiếm đều quỷ dị đánh tới bản cổ phủ bên trên kiếm trời c u ồ n g đao trong lòng tràn ngập c h ấ n kinh nhìn về phía tề thiên hai con n g ư ờ i lúc lạnh cả tim tề thiên hai con n g ư ờ i phảng phất có thể nhìn thấu hết thảy mình còn chưa công kích lại phảng phất đã nhìn thấu hết thảy t r u n g quanh quan chiến tu sĩ trông thấy kiếm trời đao cùng không ngừng hướng về nhóm người mình nháy mắt ra dấu cho là mình lui khoảng cách không đủ cứ việc tâm c h u n g khí phẫn thế nhưng minh bạch tố thần tông mình đắc tội không nổi lần nữa chậm rãi lui về phía sau kiếm thiên hòa đao c u ồ n g kém chút tức giận thổ huyết giết tề thiên hai mắt đánh giá bốn phía trông thấy đã tụ tập hơn ba trăm tên hồng mông tu sĩ ngoại trừ mình đánh chết tu sĩ còn lại tu sĩ không sai biệt lắm toàn bộ trình diện nơi xa càng là đứng xem một chút hỗn độn ma thần đông đảo hỗn độn manh thú nghe được kịch liệt tiếng va đập càng là nhanh chóng hướng về nơi đây chạy đến tề thiên khỏe miệng lộ ra c ư ờ i lạnh đã toàn bộ đến đông đủ liền chuẩn bị đậu thủ toàn thân kinh khí bắt đầu điên cuồng phun g trào cùng lúc đó trong cơ thể hai mươi bốn cô phân thân cũng đã làm tốt chuẩn bị tùy thời có thể lấy động thủ phát ra cường hoành lực công kích miệng quát to một tiếng thân thể kinh khí điên cuồng phát tản ra bàn cổ phủ tản mát ra sáng trói thần quang lộ vẻ sắc bén vô cùng trực tiếp đem không gian chung quanh vạch phá cường hoành vô cùng trực tiếp đem kiếm trời đao cuồng có chút c h ấ n khai bị tề thiên một kích đẩy lui kiếm trời đao cuồng chẳng những không có nổi giận ngược lại lộ ra đến vô cùng hưng phấn đang chuẩn bị chạy trốn không nghĩ tới cơ hội trời cho kiếm trời đ a o cuồng mặc dù cao ngạo nhưng lại không phải người ngu biết rõ không thể địch còn cứng đôi cứng h u n g chi bọn hắn không là nhân vật chính mệnh phân thân thần thông r a ba ngàn pháp t á t r a tề thiên khinh thường nhìn về phía hai người chạy trốn thân ảnh trong miệng liên tục phát ra hai tiếng quát to chưa xong còn tiếp cảm tạ hà đông quận giống như tình thực nước khen thưởng chương ba trăm sáu mươi lăm tu khốn quần tu gặp lại một kích t r ư ơ n g ba trăm sáu mươi lăm tu khốn quần tu gặp lại một kích trong cơ thể trong nháy mắt xông ra hai mươi bốn bóng người tản ra khí thế cường đại quần tu khiếp sợ là vậy mà không thể so với tề thiên bản thể yếu vô lượng thế giới ba n g h n pháp tắc chi lực đồng dạng là từ trên người tề t h i ê n bắn ra lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế trực tiếp đem đang chạy thuộc mạng kiếm trời đao c u ầ n câu t h ú c ở còn không đợi kiếm trời đao c u ầ n kịp phản ứng ba n g h n pháp tắc biến thành trên xiềng xích trực tiếp phát ra vô cùng vô cùng cự lực đem kiếm trời đao c u ầ n kéo vào vô lượng thế giới bên trong hai người không hổ là thiên kiêu cấp nhân vật mặc dù bị thu vào vô lượng thế giới bên trong nhưng vẫn là không ngừng phản kháng đao kiếm phát ra vô cùng tự lực hướng về chung quanh đánh tung tề thiên ngứng mày khoe miệng lộ ra n h a răng cười nếu không phải là mình không nguyện ý kích giết bọn hắn há sẽ như thế phiền phước tâm niệm vừa động trực tiếp đem thôn v ệ hoàn chỉnh hồng hoang thế giới chuyển qua kiếm thiên hòa đao c u ầ n trên không Tại ba ngàn i h mắt i phát hai n hồng hoang g tắc h ế giới ngươi vậy mà có thể tu luyện thành ba ngàn phát tắc hồng ngông tu sĩ bên trong tự nhiên không thiếu có nhãn lực tu sĩ có thể đi vào trong hỗn độn lịch luyện tu sĩ đều có thể nói là bối c ả n hoàn thâm hậu, kiến thức hậu, Mời mọi kiến người rộng lớn. lục á t nhất t nhìn o Đổi mới nhanh n h ấ toàn Cái tắc có pháp kinh hô, thể tin, hai gì ngàn ngữ ngập ba luyện thành? Quần tràn không thật thể hô, khí thể h tu tu mắt ả n nhìn về phía tề thiên, g sợ phía h về tề o toàn quên tự thân tình cảnh. Hoàn toàn Hoàn quên cảnh. là tu luyện thành ba ngàn pháp tắc quá bất khả tư nghị quả thực là căn bản không có khả năng nhìn trung hồng mông thế giới thành lập đến nay từng sinh ra nhất thiên kiêu tu sĩ cũng bất quá vẹn vẹn khống chế ba trăm đạo pháp tắc thế nhưng là trước mắt hôn độn thổ dân vậy mà khống chế ba ngàn pháp tắc thiên phú đến tột cùng cỡ nào cường đại giết quần tu ngây người tề thiên nhưng không có ngây người tại tề thiên tâm bên trong trưởng khống ba ngàn pháp tắc trí lực không có gì ghê gớm lắm trong tu luyện không phải đ o ạ n liền là thăng cấp không hiểu thấu liền thăng cấp hai tay huy động trong tay ba ngàn pháp tắc trong nháy mắt chia hai mươi năm phần trong đó hai mươi bốn phần hướng về hai mươi bốn p h â n thân bay đi đông đảo phân thân trực tiếp hóa thành vô kiên bất tồi xiến xích cường đại quần tu ngây người ở giữa hai mươi bốn cỗ phân thân nhanh chóng tách ra hướng về quần tu cùng hỗn độn ma thần bao phủ mà đến toàn thân tản mát ra âm chầm s á c ý trong tay xiềng xích vung gậy n í c h lại gần mình tu sĩ căn bản là không có cách phản ứng kịp phản ứng trực tiếp bị ba ngàn pháp tắc trói khóa vô thanh vô tức bắt tiến vô lượng thế giới bên trong bất quá quần tu chúng quy là cường giả nếu không phải tề thiên thể hiện ra ba ngàn pháp tắc thật sự là quá bất khả tư nghị căn bản sẽ không lâm vào trong lúc khiếp sợ mà lại mặc dù lâm vào c h ấ n kinh một lát liền kịp phản ứng nhưng cường giả giao thủ giây phút tức là bỏ mình huống chi tể thiên chính là là cường giả bên trong cường giả vẹn vẹn mấy tức công phu cũng đã đem hơn một trăm tên tu sĩ cùng hỗn độn ma thần xin cầm tiến vô lượng thế giới bên trong đối với tu vi so với chính mình thấp tu sĩ hoặc là ma thần tể thiên không có chút nào lo lắng thu vào vô lượng thế giới bên trong chính là tâm thần khẽ động trực tiếp đem quần tu hoặc là chúng ma thần linh trí gạt bỏ hơn một trăm tên tu sĩ hoặc là hỗn độn ma thần trực tiếp trở nên hai mắt ngốc trệ tề thiên trực tiếp tâm thần k h ẽ động đem tu luyện pháp tắc công pháp xuyên qua nó tu sĩ hoặc là ma thần trong đầu khiến cho bản năng vận chuyển công pháp tu luyện tiểu nhân hèn hạ lại dám đánh lén quần tu nhìn thấy tề thiên động tác trong lòng tức giận không nghĩ tới tu vì cao siêu như vậy ma thần lại sẽ đánh lén giết có thể nhẫn l ạ i không thể nhẫn đủ, quần tu trong miệng phát ra một tiếng giống to trong tay hỗn độn linh bảo xuất hiện giống như một đạo dòng lũ hướng về tề thiên đánh tới về phần hôn độn ma thần đồng dạng là theo sát lấy hồng mông tu sĩ bộ pháp hướng về tề thiên đánh tới chẳng biết tại sao tề thiên huyết đủ, phảng phất đối bọn hắn có trí mạng r ụ hoặc vô lượng thế giới hiện tề thiên nhìn xem gần ngàn đạo thân ảnh hướng về mình đánh tới hai mắt lộ ra một tia ngưng trọng trong miệng phát ra q u á t to một tiếng trong cơ thể ba ngàn pháp tắc chi lực điều động khổng lồ thế giới tại tề thiên trong lòng bàn tay ngưng tụ một cái vô hình khí thế phát ra vô cùng cương đại Huy nghiêm, mênh như ngông, tựa đại ộ t liệt mà đến quần tu cùng mà thần, dù dừng cùng cho mánh thân ảnh không khỏi là l mà mà đến quần Đi! Đợi thiên ế g ớ i i hoàn toàn thành hình h toàn tề t về sau, thiên khỏe nhè miệng cười, răng bàn lộ ra thế a y u y động, đại cường cùng vô t h giới trực tiếp tay, tu rời khỏi tay, hướng về quần tu nghiền ép hướng quần về mặc à đi. Đại Giang thiên giới rắc! thế m dù có mạnh có yếu nhưng vô lượng thế giới là có tứ đại đại thiên thế giới tây du phong thần hồng h o a n g hồng h o a n g ngưng tụ mà thành tề thiên làm thiên đạo liền có được thiên đạo bắt trọng thiên cảnh giới mà lại thế giới bản thể chắc chắn bị thiên đạo cường đại quá nhiều cho nên vô lượng thế giới một kích quần tu căn bản là không có cách ngăn cản xông lên phía trước nhất tu sĩ trong lòng vô cùng hối hận vì sao tốc độ nhanh như vậy đến mức đối mặt cường đại công kích căn bản là không có cách tránh né chỉ có thể kiên trì trên đỉnh mấy tiếng giòn vang vang lên lại là xông lên phía trước nhất tu sĩ trong tay hỗn độn linh bảo ứng thanh mà đ ứ ớ c ầm ầm tiếng vang qua đi m nhìn liệt tiếng va đập vang lên lần nữa, lại là lượng lấy lên tiếng giới tiếp nghiền chi nghiền tiếp rời đi sinh sinh thế trực thế, tu thần trước nhất tu sĩ, nhục thân trực tiếp bị va chạm thành bánh thịt, thân, trên vang nữa, hướng quần cùng Xông nhục bánh phần nguyên bản căn bản không có đi nhục thân, cũng n va vô về va về ma qua. phía đập đã ép ép chạm mà có sĩ, bị bị bể.、Nhìn、xem đại lượng tu sĩ cùng ma thần bỏ mình tề thiên không có chút nào lo lắng bởi vì tử vong vẹn vẹn thánh nhân cảnh giới tu sĩ thiên đạo cảnh giới tu sĩ chỉ là bị va chạm thành trọng thương thôn vệ bất quá tề thiên cũng không có mảy may nhàn dôi mà là mở ra trong cơ thể chân chính vô lượng thế giới hướng về nghiền ép mà qua không gian phát ra vô cùng hấp lực mặc dù đại lượng ma thần cùng tu sĩ bị nghiền thành mảnh vỡ huyết vụ nhưng một thân tinh hoa vẫn còn bất quá là bị phân thân mấy vạn mấy trăm triệu phần nếu là đem thịt nát huyết vụ thu sạch tập chắc chắn có thể đạt được tu sĩ hoặc là ma thần toàn bộ tinh hoa tề thiên bản thể đang thu thập đại lượng ma thần thi thể hai mươi bốn cô phân thân đồng dạng không có nhàn dôi tâm thần thao túng trong tay pháp tắc xiềng xích hướng về thụ thương ma thần vùng vẫy mà đi thiên đạo cảnh giới cường giả toàn bộ là thiên kiêu bên trong thiên kiêu ngoại trừ đầu góc thiếu gần thiên đạo cường giả sông ở phía trước còn lại tất cả đều ở phía sau quan sát cho nên thụ thương tu sĩ cũng không nhiều vẹn vẹn chỉ có mấy tên còn lại tu sĩ trông thấy tề thiên thủ đoạn như thế hung tàn căn bản không có tái chiến tiếp dũng khí nhao n h a u hướng về bốn phía chạy trốn thế nhưng là tề thiên ha có thể không có phòng bị hai mươi bốn cỗ phân thân bao phủ bốn phương tám hướng nên đón chạy trốn tu sĩ chính là thiên đạo bắt trọng thiên chữ thế đã lâu cường đại công kích ầm ầm hai mươi bốn cỗ phân thân vốn là so còn thừa tu sĩ tu vi cao thúng chi trong tay có pháp tắc biến thành xiềng xích tất cả mưu t o à n chạy trốn tu sĩ trực tiếp bị cưỡng ép chấn áp một cái pháp tắc xiềng xích rút đánh xuống đi mặc dù thiên đạo cường giả cũng là r a chóc thị t bong chưa xong còn tiếp chương ba trăm sáu mươi sáu thực lực đột phá trở về tây du cầu đặt mua chương ba trăm sáu mươi sáu thực lực đột phá trở về tây du cầu đặt mua thu tề thiên lúc này đã đem toàn bộ thịt nát tinh hoa nắm chặt vô lượng thế giới nhìn xem bị hai mươi bốn cỗ phân thân vây vào giữa quần tu trong miệng phát ra một tiếng giống to toàn thân kỉnh khí điên cuồng phun trào pháp tác chi lực càng là tản mát r a hào quang trói sáng hai mươi bốn cỗ phân thân cùng tề thiên tâm thần giống nhau tự nhiên biết tề thiên chuẩn bị làm cái gì trên người pháp tác chi lực tại bản thể hô ứng lẫn nhau ba ngàn pháp tác chi lực vốn là đồng nguyên hô ứng lẫn nhau trực tiếp nối liền cùng một chỗ hình thành một cái cự đại viên cầu tản ra vô cùng khí thế thế giới chi lực phát ra tràn ngập huyền diệu cùng minh n g ông đem quần tu cùng ma thần bao khỏa ở bên trong hỗn độn chấn động quần quận hỗn độn khí gào thét còn như biển gầm n g ậ p trời lại như thiên quân vạn mã lao nhanh vô cùng mà sáng trói lực lượng từ to lớn viên cầu phát ra hư không trực tiếp bị vỡ nát quần tu đứng yên địa phương trong nháy mắt vỡ vụn hình thành cường đại không gian phong bạo Cuốn tu trên người phòng ngự pháp khí tản mát ra hào quang sáng trói ngăn cản hỗn độn phong bạo giống như lục bình không dễ trên mặt biển phiêu đãng một cái sơ sẩy trực tiếp thịt nát xương tan thánh nhân cảnh giới hồng mông tu sĩ cùng ma thần không ngừng bỏ mình liền đập vỡ thịt đều không có để lại trực tiếp hóa thành hư vô tề thiên cũng không hề để ý mục tiêu lần này là thiên đạo cảnh giới há có thể bởi vì mất lớn ẩm ẩm lực lượng cường đại lần nữa từ trong thế giới phát ra một đạo cường đại uy áp phát ra tràn ngập nặng nề mê ngông toàn bộ vô lượng thế giới lực lượng làm dùng đến hướng về quần tu cưỡng ép chấn áp tới giết tiếng k ê u giết dầm trời toàn bộ hỗn độn đều đang chấn động gào thét hồng ngông tu sĩ đã biết tình thế chắc chắn phải chết trong lòng ngược lại cũng không sợ sợ chiến ý dâng cao hướng về tề thiên đánh tới c h ấ n tề thiên hai mắt tràn ngập vô tận lôi đ ỉ n h thân ảnh cao cao tại thượng tựa như chúa tề hết thảy vạn giới đế vương phát ra lời nói liền là chân lý quan g mang trói mắt lần nữa từ trong thế giới phát ra hôn lộn đều đang run rẩy phảng phất sắp vỡ vụn vê anh theo tề thiên vừa mới nói xong một tiếng vang thật lớn từ trong thế giới phát ra hôn lộn vì đó run lên thế giới chậm rãi đình chỉ giờ phút này phảng phất không còn là hư ảnh mà là chân chính hôn lộn bị tề thiên triệu hoán đi ra tràn ngập chân thực cảm giác hướng về thế nhân hiển lộ vô tận uy nghiêm tán phát khí thế lại là vô cùng vĩ n g ạ một đạo cường hãn pháp tắc từ trong thế giới phát ra hướng về viên cầu bên trong hồng mông tu sĩ c h ấ n áp tới giang giác. quân tu bị thế giới pháp tắc bao phủ tựa như thân ở thế giới bên trong thiên uy hạ xuống căn bản là không có cách ngăn cản xông về phía trước thân ảnh trực tiếp bị đẩy lui cương đại vô cùng lực lượng càng là trực tiếp đem bọn hắn vỡ nát sâu kiến h á có thể cùng hạo nguyện kiếm uy tề thiên trong miệng phát ra một tiếng khinh thường lời nói viên cầu thế giới chậm rãi biến mất một lần nữa chuyển biến thành pháp tắc chi lực khác biệt chính là ba ngàn pháp tắc đầu bưng c u ố n quanh ở hồng mông tu sĩ trên thân trực tiếp đem thu vào vô lượng thế giới bên trong bị thế giới chi lực gắt gao chấn áp căn bản là không có cách phản kháng đồng thời t ề thiên bên thai cũng là vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở đinh chúc mừng ký chủ thu phục bảy mươi tên thiên đạo cường giả thu hoạch được bảy mươi thế giới tiến hóa hiện kinh nghiệm tám mươi nghìn chúc mừng ký chủ thực lực đột phá thiên đạo cựu trọng hệ thống trở về mục đích đã hoàn thành tề thiên dứt khoát không t ạ i dừng lại tâm thần câu thông hệ thống hướng về hệ thống đạo trở về hệ thống băng lành thanh â m vang lên lần nữa một đạo sáng trói thần quang bao phủ tề thiên tề thiên thân ảnh trong nháy mắt biến mất tây du vị diện tây du thế giới địa chỉ ban đầu từ khi tề thiên đột nhiên biến mất xuất hiện lại biến mất bốn đại ma thần đã đem tây du địa chỉ ban đầu phong tỏa che kín vô số tu sĩ thủ h ạ bốn đại ma thần càng là tự mình trông coi yên lặng chờ tề thiên xuất hiện dù sao tề thiên dụ hoặc thật sự là quá lớn không tính trên người tiên thiên trí bảo vẹn vẹn bản cổ phủ cũng có thể làm cho bọn hắn liều lĩnh lấy tầm mắt của bọn hắn cùng thực lực là không thể nào hiểu được hệ thống tồn tại chỉ cho là tề thiên là dựa vào lấy không gian linh bảo ẩn tàng hư không có thể tây du thế giới địa điểm cũ đã bị vô số thần thức khóa chặt chỉ cần tề thiên vừa xuất hiện nên đón hắn chắc chắn là tuyệt s á t một k í c h nhưng tề thiên sao lại e ngại nếu là đủ có trời mới biết tất sẽ vỗ tay hoan g lên bởi vì tập hợp một chỗ ngược lại cũng không cần mình từng cái tìm kiếm hồng quân n h u n m mày canh giờ la là hầu làm như thế có thể là chính giữa tề thiên ý muốn không cần lãng phí thời gian mà lại có thể một mẻ hốt gọn có thể ở đây giam thị động tĩnh tu sĩ không khỏi là cừng giả toàn bộ đều đang yên lặng tu luyện cả phiến hỗn độn không gian căn bản không có một k i a động tĩnh chỉ có thể ẩn ẩn nhìn thấy lần lượt từng bóng người giấu ở hư không tề thiên thân ảnh đ ố n g nhiên xuất hiện thần thức trong nháy mắt đã bao phủ t r ù n g quanh hết thảy khoe miệng lộ ra nụ cười t h ẳ n g nhiên mình xuất hiện không biết đ ố i hồng quân canh giờ n h u n g mày la hầu cùng quần tu đến là tốt là xấu yêu nghiệt người quả nhiên xuất hiện tề thiên khí tức căn bản không ẩ n tàng quần tu trong nháy mắt cảm giác được bốn đại ma thần trực tiếp xuất hiện hồng quân càng là song mắt đỏ bừng tràn ngập sát y đối với tề thiên đạo các ngươi có bản lĩnh gì có thể để bản đế e ngại tề thiên hai mắt xem thường bắt phương căn bản không thèm để ý chung quanh tu sĩ ánh mắt nhàn nhạt liếc về phía bốn đại ma thần trong miệng bình thản nói g i ế t song phương đối mặt thật lâu cuối cùng bốn đại ma thần chịu đựng không nổi trong lòng r ụ hoặc dẫn đầu hướng về tề thiên đánh tới các ngươi lại còn chưa nhận rõ hình thức tề thiên cười nhạt một tiếng thiên đạo bắt trọng thiên lúc cũng đã có thể lực chiến thiên đạo tầng mười cứng giả bây giờ đột phá tới thiên đạo cựu trọng thiên c h i cảnh đánh giết thiên đạo tầng mười cứng giả nhất định không tốn sức chút nào khai thiên tích địa tề thiên sử xuất kế t h ử a hỗn độn ma vượn một thước sau cùng côn pháp trước kia đủ trời mặc dù hâm mộ một thước sau cùng côn pháp c ư ờ n g đại nhưng làm sao cũng vô pháp sử xuất quan sát bàn cổ khai thiên tề thiên mới minh bạch nguyên lai một thước sau cùng căn bản không phải côn pháp mà là phụ pháp chính là hỗn độn ma vượn khiêu khích bàn cổ lúc cung ban cổ đối chiến l ĩ n h n g ộ phụ pháp nhưng hỗn độn ma vượn vũ khí là trường côn thế là liền đem phụ pháp thu vào côn pháp bên trong hy vọng một trận chiến sau khi trở về Đem phủ pháp cải tiến bốn i chiến, hội tiếp giết. Lùi! Bàn cổ phủ theo tề thiên sử xuất, trực tiếp biến mi, giờ tới. ế thế n thành quân nhưng trận hôn nộn vượn vĩnh không bàn Bàn thành mênh mông phủ quang, hướng về dương Mì, la Hầu, hồng quân, một trở trực theo tề xuất, trực pháp, chém phủ phủ hậu, canh là la ma chém có cơ cổ cổ xa về, về bị b sử đại ma thần mãnh liệt vọt tới trước thân ảnh đột nhiên khẽ động trong lòng hiện ra hai hùng khiếp vía cảm giác thân ảnh cuống quýt hướng về sau chạy trốn、vâng. còn lại t mặc dù bốn đại ma thần cao ngạo vô cùng trong lòng kìm lòng không được hít sâu một hơi đang lúc bốn đại ma thần coi là tề thiên công kích muốn tiêu tán thời điểm phủ quang công kích không ngừng mà lại lực công kích không có chút nào suy yếu trốn không thể địch bốn đại ma thần trong lòng đột nhiên hiện ra quái dị ý nghĩ nhưng lúc này lại không có cảm giác mảy may ngược lại lộ ra đến vô cùng bình thường bốn đại ma thần thân ảnh nhanh chóng bỏ chạy đáng tiếc ha có thể trốn ra tề thiên lòng bàn tay tề thiên bàn tay khẽ động ba ngàn pháp tắc lưu động phảng phất tại nắm động thế giới trực tiếp hướng về dương mi vỗ tới、Ấm、ẩm ẩm ngăn tại bàn tay trước mặt hỗn độn chi lực n h a o n h a u tư tán phảng phất nên đón quân vương g á n g lâm bàn tay mặc dù nhưng lại tràn ngập mênh ngông làm dương mi sinh ra khẽ động tránh cũng không thể tránh không thể trốn đi đâu được ý nghĩ dịch c h u y ể n không gian dương mi làm hỗn độn ma thần một mình tìm tòi tu luyện tới thiên đạo tầng một ư ơ i trong lòng là cỡ nào kiêu ngạo có chịu cam tâm bỏ mình trong miệng phát ra một tiếng quát trói thai toàn lực xuất thủ làm ra bản thân vẫn lấy làm kiêu ngạo không gian thần t h ô n g không gian pháp tắc từ trên người dương mi x u n g ra tản ra vô tận huyền liền rượu hướng bàn tay câu thúc mà đi g i a n g d ắ c có thể khiến người khiếp sợ chuyện phát sinh dương mi mọi việc đều thuận lợi không gian thần t h ô n g vừa mới tiếp xúc đến bàn tay thời điểm n h a o nhao đứt gãy vỡ nát phốc trong cơ thể bản nguyên pháp tắc đứt gãy dương mi lập tức trong miệng máu tươi c u ồ n g thổ nhận pháp tắc phản vệ vê anh lúc này bàn tay rốt cục vỗ xuống tràn ngập vô cùng lực lượng dương mi không cách nào phản kháng trực tiếp bị tề thiên một trưởng vỗ choáng thu vào vô lượng thế giới bên trong điều động thế giới chi lực đem dương mi thần trí toàn bộ gạt bỏ đem không thần quyết đánh vào dương mi trong cơ thể dương mi lưu lại bản năng vĩnh viễn vận chuyển pháp tắc công pháp v â phân hướng quân canh giờ La Hậu, không đồng dạng c ó c h ạ dạng y tay, ra r Tề Thiên Tề Thiên một t bàn đồng bị ư ờ n g vỗ choáng, thu vào vô choáng, thu thế lượng giới b ê n t r o n g s a u đó đ Tề Thiên liền e mươi tứ bảy tâm trưởng thế chưa còn 367, như cường đại đã vô địch đại kết cục không biết bao nhiêu năm về sau có lẽ là v ạ n năm có lẽ là trăm v ạ n năm có lẽ là ngàn v ạ n năm càng nhiều có thể là trong nháy mắt hôm nay bất luận đối với chúng ta hay vẫn là vạn cổ yêu đế cũng hoặc là chư thiên đều là một cái đặc thù thời gian tây du vị diện tối t â m m ở mị hỗn độn biến đến vô cùng sáng tỏ phảng phất không còn là hỗn độn mà là một phương thế giới đột nhiên vô tận quang minh đang rung động gào thét còn như b i ể n gầm vạn giới đều đang run rẩy chư thiên đều tại thần p h ủ c dẫn đầu xuất hiện ở trong không gian chính là đầu dài song giác ngưu yêu ngay sau đó ngưu yêu sau lưng càng là xuất hiện rất nhiều yêu tộc vừa mới bắt đầu chỉ là một cái dần dần tăng nhiều mười cái trăm con cuối cùng diễn biến thành nhìn một cái vô tận có hình như khủng long có hung như ác dao có mãnh liệt như ác hổ hình thái khác nhau nhưng mỗi một cái đều t h ầ n phụ hỗn độn áo giáp khí thế ngập trời tại dưới chân bọn hắn vô tận hỗn độn tại quần quận kích thích thao thiên cự lãng đập thiên h u n g hình thành từng cái cổ láo chữ hỉ xôi trào hỗn độn đều phảng phất tại c h ú c phúc bọn hắn đạp phá thế giới mà đến không sai mấy ước yêu tộc chính là vạn c ủ quân không biết bao nhiêu vạn năm qua đi tề thiên đả thông từng cái thế giới bất luận ngàn thế giới trung thiên thế giới đại thiên thế giới cuối cùng tề thiên ngay cả đến cùng đả thông bao nhiêu thế giới đều quên tốn hao mấy ngàn điểm báo điểm tích lũy hối đoái ra vị diện truyền tống trận sau lại hối đoái vô số thợ khéo hao phi đại lượng thiên tài địa bảo đem truyền tống trận chế tạo ra đến sâu mặc một cái cái vị diện đương nhiên vì phòng ngừa cường đại tu sĩ hủy diệt yếu vị diện tề thiên cũng xuống quy định không được hủy diệt sinh mệnh vị diện nếu là mạnh đại tu sĩ lựa chọn hạ giới không được tùy ý đánh giết sinh linh tề thiên cũng không có quy định không được đánh giết bởi vì tu luyện chính là giang hồ mạnh được y ế u thua cường giả vi tôn kẻ yếu đào thải tiến vào giang hồ liền muốn tuân thủ quy tắc của hắn bất kỳ cái gì tu sĩ đều không thể cải biến tốt a tề thiên thừa nhận sở dĩ không nguyện ý đổi là bởi vì sợ có sinh linh trêu c h ọ c mình mình trở ngại quy định không thể động thủ như là như thế này há không phải mình gợi ông đập l ư n g ông Cũng tỉ như hạo thiên thượng đế, lúc trước cản như thiên thượng định thiên điều, ngăn cản bao nhiêu tỉ quyết tám, hạo bao điều, đế, không phải vì sao gọi miệng vàng lời ngọc vạn cổ quân đi ngang qua hỗn độn không biết đi ra bao nhiêu vạn cổ quân rốt cục lộ ra năm chiếc xe hơi không sai ngươi không có nhìn lầm chính là ô tô nhưng ngươi nếu là lấy vì vẹn vẹn ô tô như vậy ngươi liền mười phân sai năm chiếc xe hơi chính là tề thiên hướng về hệ thống hối đoái năm kiện cấp h ô n độn phòng ngự trí bảo mặc dù là ô tô nhưng gặp được nguy hiểm trong nháy mắt có thể biến thành ô tô bốt đương nhiên là không có có trí tuệ về phần vì sao hối đoái thành ô tô ngoại hình lại là bởi vì tề thiên cảm thấy tiết kiệm điểm tích lũy không phải lại phải lãng phí điểm tích lũy hối đoái h ô n độn trí bảo cấp bậc cốt kiệu năm chiếc xe hơi trước là một tên cưới thượng cổ hung thú n g ạ long nam tử không nam tử tu vi độc thân cưới n g ạ long tu vi không ngờ trải qua đạt tới thiên đạo ba mươi ba trọng trời nam tử tướng mạo vô cùng yêu dị tuấn mỹ vô cùng hai đạo mày kiếm trùng thiên khởi hai mắt bình thản nhìn về phía trước nhưng lại tràn ngập vô tận uy nghiêm một c ố vô địch tại chư thiên khí thế tự nhiên mà vậy phát ra cho dù là toàn bộ hỗn độn tại nam tử trước mặt cũng là lộ ra ảm đạm phai mở mặc dù tại trong biển người m ê n h ông ngươi có thể tìm ra h ắ n này yêu chính là thể thiên hôm nay bị tề thiên xác lập vì vạn cổ yêu đình một năm ngày mùng ngày một tháng một mỗi khi gặp hôm nay chư thiên chắc chắn cùng chúc mừng bởi vì hôm nay là vạn cổ yêu đế thành thân thời gian vạn cổ quân tốc độ cực nhanh hướng về phía trước bay đi đập vào mắt trước chính là từng rẫy cung điện hùng vĩ hùng vĩ lấy vạn cổ quân thực lực vậy mà không nhìn thấy cuối cùng lồng lộng cung điện nhưng có cuối cùng ly cung điện còn có mấy vạn trượng thời điểm hư không hai bên liền đã đứng thẳng hai hàng binh sĩ khiến cho người khiếp sợ là toàn bộ đều là thiên đạo lục trọng thiên cường giả trang nghiêm khuôn mặt vì hôn lễ bằng thêm thần thánh cảm giác chúng thần bái kiến đại đế bái kiến đế hậu đế phi trông thấy tề thiên đến hai đạo không biết bao nhiêu binh sĩ toàn bộ quỳ dạp xuống đất trong miệng phát ra hò hét vô cùng trình tề thanh â m giống như như bài sơn đảo hải gào thét chuyển khắp hỗn độn thảo dân bái kiến đại đế bái kiến đế hậu đế phi bị binh sĩ ngăn tại bên ngoài chính là chư thiên vạn giới trước tới tham gia hôn lễ cường giả hoặc là thủ lĩnh nhưng đều không ngoại lệ toàn bộ quỳ d ạ m xuống đất dù cho là thiên đạo ba mươi ba trọng trời cường giả tối đỉnh cũng không dám có chút bất kính các ngươi bình thân hôm nay bản đế ngày đại hỷ khi chư thiên cùng vui đinh h ồ i đ ó i thành công tề thiên hai tay vung lên một đạo như, như gió mát kình khí phát ra vô luận tu vi mạnh cỡ nào tu sĩ toàn bộ cảm giác được một cỗ không cách nào phản kháng lực lượng đem mình nâng lên theo tề thiên vừa mới nói xong chư thiên vạn giới hỗn độn lập tức phát sinh gào thét t hai ề Thiên cùng Tôn h Cùng o d ễ m tay Đắc Kỷ, Trương b n Bang, Ngao Lòng, Ngao g Tất ế n n huy i hư ảnh x ấ t tại t hiện hư không. Hai giới vạn a huy sái hạ xuống vô tận thần quang tay cụt người x u ố n g lại bệnh nặng người khôi phục khỏe mạnh võ giả tu sĩ、si、ám thương biến mất trong đầu càng là xuất hiện lần nữa mấy trăm bộ tu luyện công pháp chư thiên vạn giới vô số tu sĩ phàm nhân tất cả đều quỳ dạp xuống đất trong miệng tràn ngập cuồng nhiệt kêu lên mang thức ăn lên tây du vị diện tề thiên thì là ngồi ngay ngắn hư không bên trên cùng chương trang năm vị thê tử trung tịch ở phía dưới thì là vạn cổ quân phía dưới cùng nhất thì là chư thiên cường giả cứ việc chư thiên cường giả có thật nhiều so vạn cổ quân tu vi cường đại nhưng đối mặt an bài như thế cũng không dám có mảy may bất mãn chư thiên vạn giới thiên mất tiêu càng là hai m ắ t sùng bái nhìn về phía tề thiên bánh ngọt bị từng người từng người thị nữ bưng lên nhân s ố m quả hoàng trung lý bàn đảo cũng chỉ là món ăn khai vị ầm ầm đang lúc vạn giới chúc mừng thời điểm tây du vị diện hỗn độn hư không đột nhiên vỡ ra một đường vết rách một đạo áo trắng như tuyết eo đeo đội kiếm nam tử trung niên xuất hiện ở trong hỗn độn hai mắt đánh ra hết thảy trong nháy mắt đem trọn cái hỗn độn tình huống rõ ràng trong lòng vọng tưởng cải biến hết thẻ sâu kiến ngươi có biết tại ta trong mắt ngươi chỉ là một đầu kẻ đáng thương dãy rủa đi nhìn xem mình sáng tạo hết thẻ hủy diện thống khổ a nam tử trung niên nhìn xem trong hỗn độn hết thảy hai mắt lấp lóe nồng đậm rung động cùng kinh ngạc sau đó hết thể biến mất khôi phục bình thản dù sao tại trong cảm nhận của h ắ n ở đây quần tu căn bản không có đại đạo cường giả không đột phá đại đạo cường giả vĩnh viễn không biết đại đạo cường giả đáng sợ hôm nay chính là bản đế việt vui không tiện động thủ có thể hay không ngày khác phía dưới quần tu tại nam tử trung niên khí thế hạ run lầy bảy tề h thiên hai tay vung lên trực tiếp đem cường đại uy áp khu trừ hai mắt xem thường thiên cung bình thản nói sâu kiến dám hướng thiên minh nam tử trung niên trong lòng giận dữ thần s ắ c xem thường thiên hạ bàn tay vung vẩy to lớn trưởng ấn hướng về chư thiên vạn giới quần tu đánh tới chư thiên vạn giới quần tu mặt không đổi sắc vẫn tại thưởng thức trên bàn ăn hoa quả bánh ngọt trong lòng chờ mong tiếp xuống chuyện cái gì phảng phất không nhìn thấy công kích mà đến cường đại lực công kích hoặc là căn bản không thèm để ý đạo hữu lại l à qua tề thiên n mướn g mày trong lòng có chút tức giận trong miệng ngự a khí hơi có chút lạnh lẽo vừa mới nói xong nam tử trung niên phát ra công kích trực tiếp biến mất trong hỗn độn không có nhấc lên một tia gợn sóng hả sâu kiến dám ngăn cản ta muốn chết nhớ kỹ người giết ngươi chính là nô thiên tông tô vô danh tô vô danh trong lòng giận dữ hỗn độn vì đó biến sắc ai bản đế không muốn xuất thủ đáng tiếc thế nhân vô c h i tề thiên bỗng nhiên thở dài nhìn về phía bay nhảo xuống tô vô danh không nói nữa một đạo xiềng xích từ trong cơ thể phát ra hướng về tô vô danh vào tới làm sao có thể tiếng kinh hô từ tô vô danh trong miệng phát ra mình căn bản không có hiểu rõ vì cái gì xiềng xích cũng đã quấn quanh trên người mình mà lại mình làm sao dễ rủa đều không thể tránh thoát thu thế thiên bình thản cười một tiếng đem xiềng xích thu vào vô lượng thế giới bên trong phảng phất làm một kiện bình thản sự tình trải qua hơn vạn năm tu luyện mỗi thời mỗi khắc đều tại luyện hóa chư thiên vạn giới thiên tài địa bảo bây giờ liền ngay cả chính mình cũng không biết tu vi của mình đến cái gì trình độ các vị ăn được u ố n g tốt tề thiên đối phía dưới quần tu đạo sau đó thân ảnh trong nháy mắt biến mất ngay tại lúc đó cộng đồng biến mất còn có đỏ bừng mặt nam nữ nơi đây tỉnh lược ngàn vạn chữ hôn đ ộ t như thế thần thoại dẫn vô số hậu nhân hồi ứ c chi tiếc bàn cổ khai thiên uy mánh có thừa long phượng kỳ lân hơi thua mưu lược một đời thiên kiêu hồng quân đạo tổ chỉ biết trong giếng nhìn trời đều qua rồi mấy ngày kiêu hào kiệt còn nhìn vạn cổ yêu đế khoảng cách ngày đại hôn đã không biết bao nhiêu năm trôi qua dù sao trong hỗn độn bất kể năm vạn cổ yêu đình từ đầu đến cuối bá chiếm chư thiên vạn giới bá chủ địa vị không người có thể dung chuyển tề thiên cầm trong tay quạt xếp tại năm nữ đồng hành hành tẩu ở hỗn độn nhìn hết chư thiên phong vân hết thể thu hết trong mắt mang theo năm nữ xuyên qua vô số hỗn độn được chứng kiến bản cổ khai thiên hồng quân giảng đạo vu yêu đại chiến nữ hoa tạo ra con người thánh nhân truyền đạo đứng tại bất chu sơn nhìn mặt trời mọc từng tại thái dương tinh thượng ngắm trăng chúng ta đi thôi tề thiên quạt xếp lắc nhẹ công tử văn nhã thần s ắ c ôn hòa cười một tiếng hướng về sau lưng năm nữ thản nhiên nói ân phu quân tôn hoa diễm tô đắc kỷ ngao tấc lòng ngao yến nhi trương băng băng nhìn về phía tề thiên ánh mắt tràn ngập yêu thương cùng sống chết có nhau hồng ngông thế giới ta vạn cổ yêu đế tề thiên đến rồi ngươi cũng chuẩn bị sẵn sàng tề thiên tràn ngập chiến ý tuyên ngôn chuyến khắp xuất hiện vạn giới chư thiên vạn giới tất cả tu sĩ phạm nhân toàn bộ quỳ dạp xuống đất cùng tiễn trong lòng vương giả v a n h tề thiên bước chân đ ạ p nhẹ hỗn độn trực tiếp vỡ ra một đường vết rách một cỗ vô cùng nồng đậm khí tức mặt vải mà đến tề thiên thân ảnh trong nháy mắt biến mất vạn cổ yêu đế mặc dù nhưng đã rời đi chư thiên vạn giới nhưng vạn cổ yêu đình cũng không có biến mất từ yêu đế c h i tử đủ nguyên đ ả m nhiệm đồng thời có mấy chục tỷ vạn cổ quân phụ tá bá chủ cấp địa vị không có thể dung chuyển đủ chơi mặc dù đã biến mất tại hỗn độn nhưng hắn truyền lại một đời đời truyền lại vì thế nhân chỗ tán dương vạn cổ yêu đỉnh v i n h bá hỗn đ ộ t vạn cổ yêu đế v i n h thế lưu truyền vận mệnh sớm đã phát sinh cải biến nên đón tể thiên chính là không biết không biết là bực nào khiêu chiến nhưng tể thiên không có chút nào e ngại có một viên siêu thoát tâm hết chọn bộ chưa xong còn tiếp sách mới đã có ý tưởng nhưng đổi biên tập không biết như thế nào c â u thông còn muốn sửa sang lại đại cường thời gian muốn dài chút đương nhiên tan nếu là còn biết viết sẽ ở tháng tư trước thông chi hết thể tại ký kết điều kiện tiên quyết cuối cùng nặng cảm tạ bạn gái một mực làm bạn cùng cổ vũ hy vọng mọi người không nên quên yêu đế quên vô địch hoàng thượng chín ó ho ho ó mười